Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện trọng sinh chi mà thế nữ vương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 142, Vân ân ái ái, thời gian càng lâu, sự tình gì cũng đều có đúng mực, cũng đều đã biết. Đặc biệt là kia không giống nhau quan tâm cùng quá mức chú ý. Có một số người, không phải người ái, nàng liền sẽ ái ngươi. Có chút ái, trả giá, không nhất định có thể được đến hồi báo. Mà nghiêm phổ chính là hiện tại cái này có chút người trả giá có chút ái. Hắn trong lòng rõ ràng liền biết chính mình cùng An Hiểu là không có khả năng, nhưng là vẫn là như vậy chấp mê không nói. Giống như là nghiện rồi giống nhau, vĩnh viễn cũng giới không xong. Trong lòng một bên ở bị thương, một bên còn muốn tiếp tục lấy lòng, hoặc là đi theo. An Hiểu đối hắn, nhiều lắm chính là chiến hữu tình, hoặc là nói là thân nhân, chính là ái nhân, đó là không có khả năng. Sự tình gì cũng muốn ngẫm lại hiện thực điểm hào sao. Bộ dáng này căn bản là không thể thực hiện được dẫn tới hiện tại ai đều biết bọn họ chi gian tình cảm. Mami, chúng ta không phải còn có quà tử sao? Vì cái gì lại muốn đi trích đâu? Đường nhỏ thượng nguyên kiều cảnh có chút không rõ hỏi. Đặc biệt là nhớ tới huyệt động kia đầy đất trên quần áo quà tử. Hồng sán sán, một đống lớn, chẳng lẽ còn không đủ sao? Đồ ăn một ngày nào đó sẽ ăn xong, nhiều bảo tồn một chút về sau cũng liền thêm một cái bảo đảm. Ăn hiểu xấu hổ, nàng có thể nói nàng chân chính mục đích kỳ thật là vì cây ăn quả sao. Có thể hay không bị khinh bỉ. Nguyên khải nhìn này một lớn một nhỏ trong lòng bỗng nhiên có một loại thỏa mãn được đến cảm giác nhưng cũng có một loại mãnh liệt muốn chính mình hài từ cảm giác. Tiểu hài từ quá đáng yêu chính là rốt cuộc không phải chính mình. Tuy rằng chính mình cũng sẽ trở thành thân sinh đối đãi nhưng rốt cuộc không phải chính mình thân sinh, vẫn là có chút tiếc nuối Chính là hắn hiện tại cùng an hiểu này không minh không bạch quan hệ còn có có chút bất đắc dĩ. Người ở bên ngoài xem ra, bọn họ ba cái một nhà hòa thuận tam khẩu. Ân ân ái ái tốt tốt đẹp đẹp, chính là thực tế là bộ dáng gì chỉ có bọn họ biết. Hắn cùng an hiểu lâu như vậy. Liền dắt tay hắn đều là thừa dịp an hiểu hôn mê, hoặc là bị thương thời điểm trộm sờ lên như vậy vài cách khả năng an hiểu chính mình còn không rõ ràng lắm đâu đi. Úc nguyên lai like là như thế này. Nguyên kiều cảnh như là bừng tỉnh đại ngộ nói. Này đáng yêu bộ dáng lại làm an hiểu nhịn không được. cúi đầu liền ở khuôn mặt hắn thượng lưu lại một hôn. Nguyên kiều cảnh tự nhiên là vui vẻ loạn nhảy loạn nhảy. Nhưng là phía sau vẫn luôn đi theo người kia mặt liền đen. Bọn họ còn không có thân quá đâu. Đây là chuẩn bị làm gì đâu. Này Nguyên Kiều Cảnh là ra ngứa đi. Nguyên Khải thấy một màn này trong lòng hỏa khí cọ cọ cọ dâng lên. Trong lòng chua lòng, tiểu tử này ăn con mẹ nó đậu hủ đâu. Nguyên Kiều Cảnh phía sau tới. Nguyên Khải muốn bạo phát lạnh thanh âm liền giống lên một tiếng Nguyên Kiều Cảnh. Phía trước tiểu hài nhi cả người đã phát một chút run. Ba so thanh âm thật là khủng khiếp nga. Mà An Hiểu có chút không rõ này Nguyên Khải là làm gì đâu. Ba so. Làm sao vậy, Nguyên Kiều Cảnh vẫn là ngoan ngoãn tới rồi phía sau, đáng thương hề hề nhìn Nguyên Khải, mà An Hiểu cũng đi theo xoay người, nhìn hắn, thứ này rốt cuộc muốn làm gì đâu, thấy An Hiểu ánh mắt kia, Nguyên Khải hỏa khí lập tức liền không có. Hầu kết giật giật vẫn là không nói gì, không có việc gì, chính là kêu ngươi một tiếng, Nguyên Khải lại đem Nguyên Kiều Cảnh ngoan ngoãn đưa đến phía trước đi. Này hỏa khí ở An Hiểu trước mặt chính là phát không ra à. Này phía trước phía sau, như vậy nhiều người đều đối chính mình Hải Nhi hắn nương có ý tứ. Này liền xem như đã kết hôn phụ nữ, nhân ra vẫn là theo đuổi không bỏ. Hắn đều sắp bị thức chết rồi, kết quả chính mình này Hải Nhi thế nhưng còn chạy tới đoạt con mẹ nó hôn. Hắn có thể không ăn giấm sao, Nguyên Kiều Cảnh lại ngoan ngoãn mới vừa về tới mẫu thân bên người. Đi đến khi kia đầu còn không chịu khống chế chuyển qua tới, nhìn Nguyên Khải kia tràn đầy bất đắc dĩ biểu tình cũng có chút động dung. Hắn khi làm tội gì ác thâm đại sự tình sao? Đến nỗi làm ba so cái dạng này sao? Mami, chúng ta tới rồi nga. Trên đường, rốt cuộc an tĩnh hào một thời gian. Ở nguyên kiều cảnh kinh hô hạ an hiểu nhìn thoáng qua kia cách đó không xa một tảng lớn quả lâm. Tâm tình mênh mông a Tuy rằng đã mau màn đêm buông xuống, nhưng là những cái đó trái cây vẫn là có thể rõ ràng mà thấy. Đỏ rực quá mê người. Nguyên khải, người mang kiều cảnh qua bên kia chết quả từ. Vừa đến quả lâm, An Hiểu liền đem những cái đó túi ném cho Nguyên Khải. Người sau thực tự giác liền mang theo Nguyên kiêu Cảnh cùng hắn cự mãng đi bên kia. Mami, người muốn làm gì? Nguyên Kiều Cảnh thấy An Hiểu không có theo tới tức khắc có chút sốt ruột. Mami sẽ không đi lạc đi. Mụ mụ lập tức liền tới tìm các người a ngoan ngoãn. An Hiểu hơi hơi mỉm cười. Này khoảng cách không xa, muốn tìm một thân cây vẫn là thực dễ dàng, nhưng là không thể để cho người khác thấy nếu không nàng liền xong đời, luôn mãi nhìn nhìn chung quanh ở xác thật không có người khác lúc sau liền bắt đầu nàng chủ yếu nhiệm vụ ở một bên chọn lựa một viên tương đối tiểu nhân cây ăn quả bên trên kết một ít hồng quả tử hơn nữa lớn lên cũng thực xinh đẹp an hiểu lướt mắt một cái liền nhìn chúng đang xem xem nguyên khải bọn họ lúc sau xác định bọn họ nhìn không thấy một cổ khí liền đem kia cây cấp truyền qua không gian quả trên mặt đất. Chờ lần sau lại đi nhìn xem nó kế tiếp nhiệm vụ chính là đi cùng Nguyên khải bọn họ cùng nhau trích quà tử. mami ngươi làm gì? Như thế nào như vậy chậm A? Tìm được hai người bọn họ thời điểm, Nguyên kiều cảnh chính ghé vào một thân cây thường. tràn đầy ủy khuất ánh mắt xem An Hiểu tâm đều phải mềm. mami liền làm một chút việc nhi các người hái được nhiều ít. An Hiểu nhìn thoáng qua Nguyên khải động tác còn có trên mặt đất kia choai choai bao tài quà tử trong lòng cũng là thích khẩn A. Nhìn cũng thật thoải mái, hái được nửa bao tải ở trích một túi đi. Nguyên Khải ngừng tay thượng động tác quay đầu nhìn nhìn an hiểu còn có trên mặt đất những cái đó quả từ. Tuy rằng hắn đối với trái cây không có gì hứng thú, bất quá đại gia thích có thể đảm đương đồ ăn cũng là không tồi. Hiện tại bọn họ thủy tài nguyên gì đó đều không cần suy xét chủ yếu chính là đồ ăn. Hắn nhớ rõ hắn có cấp an hiểu một cái nhẫn kia chính là một cái nhẫn không gian, bất quá đã lâu không có thấy nàng dùng qua, hắn đều mau quên mất. Đúng rồi, An Hiểu, ngươi còn nhớ rõ ngươi cái kia nhẫn không gian sao? Nguyên Khải bỗng nhiên nói, An Hiểu có chút nghi hoặc nhìn nhìn trên tay cái kia nhẫn, bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng vẫn luôn trang đều là cái kia không gian, hoàn toàn bỏ qua Nguyên Khải cấp nhẫn. Từ lần trước Nguyên Khải vội vàng ly biệt sau, nàng theo bản năng cũng liền dần dần quên bọn họ chi gian những cái đó sự tình đã đồ vật. Thế cho nên quên đi thứ này cũng không biết. liền tại đây chúng ta hôm nay có thể đem này đó quà từ toàn bộ hái được. An Hiểu cười cười cái này bọn họ liền không cần thường xuyên tới nơi này, vẫn là Nguyên Khải biện pháp cấp lực a. Nghĩ vậy, bọn họ càng thêm nhanh chóng trích quả tử, trước đặt ở trong túi, sau đó An Hiểu liền bỏ vào cái kia nhẫn. Không xem không biết An Hiểu lúc này mới phát hiện cái này nhẫn bên trong còn có rất nhiều đồ ăn cùng với nguyên liệu linh tinh. Đây là trước kia siêu tầm kho hàng sau được đến, trước kia lại không có dùng như thế nào. Bất quá an hiểu nhìn nhìn bên trong đồ vật có chút hạn sử dụng đoàn hẳn là quá thời hạn tưởng mì ăn liền những cái đó hạn sử dụng lớn lên hiện tại còn không có nha quá thời hạn. Tóm lại đồ ăn đủ nhiều. Này đối với bọn họ này mười mấy người tiểu đội ngũ tới nói có thể đủ ăn mấy tháng. Mấy cái vội đến trời hoàn toàn tối, sách này quà từ còn không có hoàn toàn trích sạch sẽ, bất quá cũng không nhiều lắm. Hảo, hôm nay liền đến này đi, này còn dư lại một ít chúng ta liền không cần đều lộng đi rồi. An Hiểu ở nhìn thấy nhẫn kia cao cao mấy đôi trái cây sau, cảm thấy mỹ mãn nói. Hôm nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ a Mami, ngươi nhìn xem ta bụng tròn trịa. Lúc này, Nguyên Kiều Cảnh cũng từ thư thượng nhảy xuống. Chạy đến An Hiểu trước mặt, dựng thẳng bụng, làm nàng xem. Ở An Hiểu ôn nhu lại hiền từ sờ hắn bụng khi Nguyên khải sắc mặt tức khắc đen lên. Hảo tiểu tử, liền như vậy thường cùng mẹ ngươi chơi đúng không? Ăn phình phình, đêm nay không cần ăn cơm cơm a An hiểu nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bụng nhỏ, sau đó lôi kéo hắn tay liền trở về đi phương hướng đi. Phía trước như cũ là cự mãng mở đường, phía sau như cũ là sắc mặt có chút không tốt lắm nguyên khải lót đáy. Đội trưởng, các ngươi đây là, ở bọn họ tới rồi huyệt động khi, dư lại những người đó cũng đã sớm tìm được rồi cùi lửa, sinh hào hỏa, liền chờ bọn họ trở về. Bất quá, làm bọn hắn kinh ngạc chính là, đội trưởng bọn họ đây là tình huống như thế nào? Đi như vậy mấy cái giờ thế nhưng là tay không trở về Hảo đi, bọn họ cũng không có nói là bọn họ không mang theo đồ vật trở về Mà là có chút tò mò bọn họ một nhà ba người là làm gì đi Ân, muốn nói cái gì, an hiểu ra vẻ không rõ nhìn Trần Kinh Người sau ngược lại là bị an hiểu này vừa hỏi cấp hỏi kẹt Nhân ra là lão đại ái như thế nào làm liền như thế nào làm Hắn cũng không có cái kia quyền lực khô khốc không phải Đội trưởng ta có thể hỏi một chút ngươi cùng Nguyên Khải đi nơi nào hẹn hò sao? Lục ngôn rất là nghiêm túc nhìn hai người bọn họ, Nguyên Kiều Cảnh còn ở bên ngoài cùng cự mãng bọn họ cùng nhau chơi. Hiện tại này hai tay chống chơn hai người chính là bọn họ trước mắt chú ý. Các ngươi suy nghĩ nhiều, An Hiểu nhìn lứt qua bọn họ trong ánh mắt hứng thú, nhàn nhạt nói. Nàng chính là đứng đứng đắn đắn vội cả đêm nột, bọn họ này đó không tâm can nhi người thế nhưng nói nàng hẹn hò đi. Hảo đi, nàng nhịn, đội trưởng, không phải chúng ta suy nghĩ nhiều, là sự thật vốn chính là như thế a. Trần kinh đại đại cảm thán một tiếng, có loại ngâm thơ cảm giác bất qua ở An Hiểu lỗ tai như thế nào nghe như vậy quái dị đâu. Được rồi, đừng nói nữa, An Hiểu chừng hắn một cái, lớn như vậy một người còn tưởng rằng là tiểu hài từ đâu. Bất quá cùng Nguyên khải hẹn hò, điểm này nàng như thế nào liền không có nghĩ đến. Nhìn thoáng qua ngồi xa nhất thôi Tuấn cùng nghiêm phổ, liền cái con mắt cũng không có cho bọn hắn. Nàng lúc này mới minh bạch đêm nay cùng Nguyên Kiều Cảnh cùng Nguyên Khải cùng nhau hành động ở người khác trong mắt chính là gia đình đi ra ngoài hẹn hò Hơn nữa ngay cả thôi Tuấn cùng nghiêm phổ cũng là như vậy cho rằng. Cho nên, nàng vừa mới vừa trở về liền cảm giác được không thích hợp. Đặc biệt là ở bọn họ thấy bọn họ trên tay đều là hai tay chống chân thời điểm kia không khí càng là không thích hợp. Nhìn dáng vẻ là nàng có chút ngu ngốc, bất quá, nàng làm việc vì cái gì muốn suy xét đến người khác ý tưởng. Nghiềm phổ đối nàng cảm tình nàng là minh bạch khi thì nhiệt liệt lại khi thì xa cách nàng đều làm không rõ. Bất quá chuyện đêm nay cùng thôi Tuấn có quan hệ gì sao? Vẻ mặt của hắn như thế nào cũng là không quá thích hợp. Đây là chúng ta đêm nay tìm được đồ vật, đêm nay chúng ta ăn chút tốt cho đại gia bổ bổ. An hiểu tưởng bãi trên tay bỗng dưng xuất hiện mấy cái đùi gà. An hiểu một người ném một cái, những việc này túi trang đùi gà còn không có quá hạn sử dụng, cũng là nàng trước kia tương đối thích ăn đồ ăn. Người cũng tới một cái đi, an hiểu thấy bọn họ nhân thủ đều một cái, chỉ có Nguyên Khải cùng Nguyên Kiều Cảnh đã không có. Này Nguyên Kiều Cảnh liền thôi bỏ đi kia bụng đều căng thành dáng vẻ kia, vẫn là đừng làm hắn ăn, bất quá này Nguyên Khải là có thể ăn. Thấy an hiểu ném lại đây đùi gà, Nguyên Khải cũng là thực không khách khí lập tức liền xé mở ăn. Đối với hắn tôi nói, nhà mình thức phụ cấp đồ vật như thế nào cũng là hương Wow, đội trưởng, ngươi đây là ở ảo thuật à? Ngươi cái này là chuyện như thế nào a Tào lỗi vừa thấy ăn cao hứng qua lúc sau mới nhớ tới sự tình ngọn nguồn Giống như vừa mới này đội trưởng trên tay vẫn là cái gì cũng không có đâu Như thế nào lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy đùi gà Sẽ không thật là biến ra đi, kia cũng quá thần kỳ đi Càng không thể là tìm, bởi vì sơn cốc này bên trong hoang tàn vắng vẻ càng không thể có loại này nhân công thực phẩm. Muốn ăn liền chạy nhanh ăn, không muốn ăn liền trả lại cho ta. An hiểu một câu liền ngăn chặn tào lỗi hứng thú giạt giào nói. Nói, này trong lòng vẫn là không bình tĩnh nha Như vậy thì ba sự tình hắn cũng có thể gặp được thật muốn biết là vì cái gì a Mà Lý Tiểu Mỹ rõ ràng đối an hiểu này sở che giấu đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Ma thuật những cái đó đều là giả càng đừng nói mặt khác. Khi An Hiểu này trống rỗng liền biến ra đồ ăn tới là chuyện như thế nào. Đêm nay đại gia liền làm điểm cơm ăn đi, mấy ngày này cũng không có ăn qua cái gì gạo. An Hiểu nói trên mặt đất lại xuất hiện một ngụm nồi to còn có nồi chén cùng cái muỗng Này đó công cụ nhẫn bên trong đều có. Vốn dĩ không gian rất đại nhưng là bởi vì hôm nay trạng vạng chích trái cây quá nhiều dẫn tới nhẫn bên trong cơ hồ đều không có bao lớn nhàn dỗi vị trí. Còn Hảo trước mắt là không có gì đồ vật yêu cầu trang. huống chi những cái đó đồ ăn là mỗi ngày đều sẽ giảm bớt bởi vậy càng thêm không cần lo lắng. Nghĩ nghĩ ở bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt An Hiểu lại lần nữa lấy ra một đại túi mễ còn có một ít giam bông gì đó, duy nhất khuyết thiếu chính là rau dưa. Thực bất hạnh nhẫn bên trong là không có rau dưa mà trong không gian mặt không nên xuất hiện đồ vật yêm cũng là sẽ không làm nó mặt thế. Đội trưởng, ngươi thật là thần. Này rốt cuộc là như thế nào làm ra tới? Hồ Phi hiện tại cũng là nhịn không được trong lòng có chút kích động. Tuy rằng mặt ngoài là cái dạng này khôi phục trước kia bộ dáng, nhưng là trong lòng là chuyện như thế nào ai cũng không biết. Tóm lại, hắn giữa mày có vẻ càng thêm thành thục cùng ổn trọng. Bất luận kẻ nào ở trải qua gặp đại sự sau, luôn là sẽ trở nên kiên cường cùng ổn trọng. Người đoán xem, An hiểu vẻ mặt thần bí nói, nhưng chính là không nói cho bọn họ chân thật tình huống. Nếu như giống như cũng là không tồi tình huống ai, đội trưởng, người nói cho chúng ta biết đi, người xem chúng ta chờ hoa nhi đều cảm tạ đâu. Hồ phi vẻ mặt làm quái nói, bất quá trong lòng cũng thật là muốn biết, loại chuyện này quá thần kỳ, bọn họ đều còn không có gặp qua đâu cho dù là thế giới này quá mức với huyền huyễn, bọn họ vẫn là có rất nhiều đồ vật đều không có gặp qua, giống như là một cái dân quê không có gặp qua thành phố lớn quang mang giống nhau. Luôn là hướng tới. Cái này ngươi vẫn là muốn hỏi Nguyên Khải cụ thể là thế nào từ hắn so với ta rõ ràng. An hiểu thần bí hề hề sau khi nói xong, cũng ngồi ở đống lửa bên cạnh xé rách thực phẩm túi liền bắt đầu ăn cái gì. Đùi gà hương vị vẫn là man không tồi cùng trước kia một cái hương vị. Thật là hào hoài niệm A, mà hiện tại bọn họ sở hữu ánh mắt đều chạy đến Nguyên Khải trên người. Ngay cả nghiêm phổ cùng Thôi Tuấn cũng là đều đem ánh mắt bắn về phía An hiểu. Nguyên Khải nhìn thoáng qua Dương Dương tự Đắc An hiểu có chút bất đắc dĩ. Nguyên Khải, ngươi biết đây là có chuyện gì? Trần Kình truy vấn đến. Đêm nay bọn họ thật sự là hưởng thụ tới rồi thị giác thượng xúc cảm quá lợi hại, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Quá hiếm lạ. Trước kia ngẫu nhiên được đến một cái không gian thuộc tính nhẫn, liền đưa cho nàng. Trước kia nàng thu nạp thật nhiều đồ vật đi vào, đều không có dùng như thế nào. Đêm nay mới nhớ tới sự tình chính là cái dạng này. Nguyên Khải lời nói là lời ít mà ý nhiều a, làm mọi người nghe được trong lòng mênh mông a. Cảm tình này nhẫn không cần là bởi vì bị quên đi. Bọn họ có thể nói hay không An Hiểu đội trưởng, không có người so người trí nhớ càng tốt sao? Hoa Ngô còn có hay không a? Trần Kình cũng là có chút kinh ngạc, này Nguyên Khải có thể đem như vậy quý trọng đồ vật đưa cho An Hiểu, xem ra đối An Hiểu thật là sủng đến trong xương cốt mặt. Bất quá Trần Kình là như vậy thường, còn lại người đưa người cũng đều là không sai biệt lắm. Bọn họ đều đang nghe thấy lời này khi có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó cảnh tưởng. Này Nguyên Khải đối an hiểu thật sự thực hảo a Như vậy quan trọng đồ vật đều có thể đôi mắt không nháy mắt liền đưa cho nàng. Bọn họ có thể làm được sao? Nghiêm phổ bắt đầu nghĩ lại. Nhìn an hiểu kia kiều diễm khuôn mặt trong lòng cũng có chút động dung. Như vậy tốt đẹp nữ tử đã là làm người thê, làm mẹ người chính là trên người còn như là ở diệp diệp rực rỡ, sạc sỡ lóa mắt làm hắn rời không ra tầm mắt. Chính là, hắn không có nguyên khải như vậy, mịch thiên thực lực cũng không có nguyên khải, khi anh Tuấn gương mặt cũng không có nguyên khải như vậy, đại bút tích. Hắn lấy cái gì cùng nguyên khải so a đã không có, loại đồ vật này quá ít, an hiểu cái kia là duy nhất một cái. Nguyên khải nhàn nhạt nói, trong giọng nói không hề có lưu luyến, hoặc là nói đúng không nguyện ý. Nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí, ngược lại làm người cảm giác như là đang nói một kiện thực bình thường, không quan trọng đồ vật giống nhau. Wow, không tồi Nga truy nữ có kỹ thuật, Trần Kình Hiểu biết dường như vỗ vỗ nguyên khải bả vai. Này cũng quá hạ vốn gốc, nếu là chính mình lão bà nói, hắn khẳng định sẽ không đem như vậy quan trọng đồ vật đưa cho nàng. Đương nhiên kia khẳng định là không thể đói an hiểu so sánh với. Đầu tiên, năng lực không có an hiểu cường đi, lại lần nữa, diện mạo không bằng an hiểu đi, cuối cùng, đầu cũng không bằng an hiểu thông minh đi. Tổng hợp trở lên mấy đại điểm cho nên như vậy quan trọng đồ vật vẫn là chính mình bảo quản nhất thỏa đáng A. Đương nhiên tiền đề là cần phải có cái lão bà. Hiện tại vẫn là thừa nam một quả đâu, này hiện tại nữ nhân đều là làm nam nhân tưởng chơi liền chơi chính là, hắn chính là kia kỳ ba một quả, một hai phải lưỡng tình tương duyệt. Có điểm khác loại ha, đối với thế giới này tới nói. Nguyên Khải, người này cũng thật bỏ được A. Hồ Phi cũng là đại đại cảm thán A. Không nghĩ tới này đội trưởng trong tay còn có công tốt như vậy dùng ngoạn ý đâu kia về sau liền có thể dùng một lần siêu tầm rất nhiều đồ vật, sau đó đem đồ ăn bỏ vào đi, có thể quản rất dài một đoạn thời gian kia đến lúc đó cũng không cần thực vì đồ ăn mà phát sầu. Tuy rằng hiện tại đồ ăn thật là rất ít đi, đừng nói nhiều lời chạy nhanh xôi nấu cơm, đầu tiên nói tốt a ta nơi này không có rau dưa. An hiểu thấy bọn họ hiện tại đều có bà tám khí chất có chút xấu hổ, một cái nho nhỏ sự tình mà thôi. Không đến mức như vậy kích động đi. Bất quá cái này nhẫn cũng thật sự là một cái tốt công cụ có thể tùy thời cất giữ đồ vật cũng là kia không gian tốt yểm hộ. Cái này liền tính là bị phát hiện cái gì thứ này cũng có thể là yểm hộ một chút. Hắc hắc hắc đã lâu không có ăn qua gạo cơm A còn có này trước kia thịt. Lục ngôn cũng ngây ngốc cười cười. Rất nhiều người đều là ở mặt thế bị chết đói. Bọn họ hiện tại có thịt ăn có canh uống hoàn toàn đều là đội trưởng công lao cũng là một may mắn lớn A. Mami các ngươi ở ăn cái gì? Thơm quá à! Nguyên kiều cảnh thanh âm bỗng nhiên truyền tiến vào rồi sau đó người cũng xuất hiện ở đại gia trước mặt. Chính là ở nhìn thấy trên mặt đất những cái đó đóng gói túi sau. Tức khác có chút ủy khuất. Mami các ngươi có ăn ngon đều không nói cho ta. Nguyên kiều cảnh muốn nóng nảy, này mami liền như vậy không để bụng hắn sao? Liền ăn đồ vật cũng không cho hắn ăn. Tốt xấu, hắn muốn sinh khí, sao lại có thể như vậy? Hắn nhất thân ái Mammy A. Hắn quá thương tâm, mami là xem ngươi chống, ngươi hiện tại liền trước không cần ăn, chờ ngươi tiêu hóa, mami lại cho ngươi lấy càng tốt ăn đồ ăn vặt hảo đi. Thấy tiểu gia hỏa này nóng nảy, An Hiểu cũng có chút buồn cười. Vẫn là tiểu hài từ A. Đơn thuần, thẳng thắn, lại thiện lương. Này tiểu hài nhiều ủy khuất đều phải khóc, nhìn kia nước mắt trong suốt đều ở hốc mắt đảo quanh, An Hiểu có chút buồn cười. Không cần, ngươi cho bọn hắn đều ăn, chính là không cho ta ăn, ngươi không thích ta sao? Nguyên Kiều Cảnh trực tiếp đem ăn đồ ăn vặt vấn đề bay lên tới rồi thân từ quan hệ vấn đề thưởng. An hiểu xấu hổ, Tiểu Hải tự tưởng như thế nào so nàng tưởng còn nhiều. Bất quá, nhìn dáng vẻ này Tiểu Hải nhi cũng là thực để ý nàng. Bằng không cũng sẽ không nói này đó lừa tình nói. Tiểu Hải từ trong lòng là thực yếu ớt thiếu chút nữa liền thật sự cho rằng An hiểu là không thích hắn. Mami sao có thể không thích kiều cảnh đâu, chỉ là ngươi nhìn xem chính mình tiểu bụng bụng đều bị căng tròn tròn, không thể lại ăn, bằng không sẽ nứt vỡ, bằng không đến lúc đó liền thật sự cái gì cũng không thể ăn nga. An hiểu cách quần áo, sờ sờ hắn tròn xoe bụng, làm quái nói. Kiều cảnh có đôi khi như là cái tiểu đại nhân, nhưng đối mặt mấy vấn đề này thời điểm, đó chính là lại khôi phục đến tiểu tiểu hài nhi, Thật là đáng yêu đến cực điểm. Thật vậy chăng? Thìa mami không cần quên mất ngày mai phải cho ta rất nhiều đồ ăn vặt nga. Nguyên kiều cảnh nghe an hiểu này một giải thích cũng như là nghe hiểu giống nhau nói. Bất quá kia có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thật đúng là chọc người ái a. Bất quá, hai người bọn họ tự hồ là không có phát hiện cái này huyệt động cũng chỉ có hai người bọn họ đang nói chuyện còn lại người đều đang nhìn bọn họ đâu. Các ngươi xem chúng ta làm gì. Nguyên kiều cảnh lấy ngẩng đầu liền nhìn kia mấy chục song con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm xem, nhớ tới chính mình vừa mới cảm tính nói, khuôn mặt nhỏ tức khắc càng thêm đỏ bừng. Chúng ta như thế nào không có phát hiện kiều cảnh nguyên lai like là như vậy sẽ làm đúng lại đáng yêu tiểu nam sinh a. Phùng Quốc Thắng treo gẹo nói, hắn đã là tham gia tới rồi người già và trung niên trong đội ngũ, đối với kiều cảnh như vậy thảo hỷ tiểu hài từ tới nói, đương nhiên là thực thích. Phùng thuốc thúc, thúc ngươi chạy nhanh ăn cơm đi. Nguyên kiêu cảnh đỏ mặt giả vờ chấn định, như vậy nhiều người ánh mắt đều ở trên người hắn, thật đúng là có chút xấu hổ a Thời gian ở mọi người huấn luyện cùng vui đùa ẩm ý trông tan mất. Này nhoáng lên, thời gian đã qua hơn một tháng. Đã là cửa ải cuối năm, nhưng bọn họ còn ở cái này không biết tên thâm cấp bên trong. Trong khoảng thời gian này tới nay, dị năng tiến bộ lớn nhất liền phải số mã văn chiêu cùng tào lỗi. Hai người này hơn một tháng tới nay mỗi ngày đều ở an hiểu huấn luyện hạ thành công thăng cấp một lần lại một lần. Hiện tại hai người bọn họ ý niệm lực đã là cam giai trung cấp. Này có thể nói là một đại hỷ sự A, chương 143, khởi hành, này mã văn chiêu cùng tào lỗi đối với an hiểu thái độ kia càng là 180 độ đại chuyển biến. Bội phục chính là ngũ thể đầu địa, mà lục ngôn cùng phùng quốc thắng cũng là có tiến bộ, hai người ở đánh nhau chung, sờ soạn đi tới. Hiện giờ cũng cùng nhau tiến vào tới rồi hoàng giai bình cảnh kỳ. Duy nhất khuyết thiếu cũng chính là thực chiến.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 mà nhất buồn tẻ liền phải số trần kình hắn một cái đại tiểu hòa từ thể chất một bậc bổng có thể lực chịu đựng nhưng là lại bị an bài dám việc là lộng que diêm lấy công ngày thường nấu nước ăn cơm dùng còn có buổi tối nhóm lửa cửa ải cuối năm thời tiết càng thêm rét lạnh này que diêm càng là quan trọng lần này chúng ta liền quyết định đi tây bắc bên kia hẻo lánh ít dấu chân người hẳn là có thể thử yên ổn xuống dưới buổi tối trải qua một ngày huấn luyện sau đại gia lúc này đều vây quanh ở hòa từ bên cạnh sưởi ấm.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 Ta suy nghĩ lần này căn cứ bị hủy, hẳn là cùng bọn họ thoát không được can hệ, hơn nữa chúng ta ở lui lại thời điểm là có rất nhiều đạn pháo đem cử thành bắn cho hủy hoại, đến nỗi là cái gì phương người ta còn không biết. Thôi Tuấn nghĩ nghĩ nói, hiện tại tựa hồ lại nhiều một cái thứ gì bọn họ yêu cầu làm rõ ràng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là hiểu biết một chút tương đối hào, nếu là nào một ngày chúng ta không đi chiêu chọc người khác ngược lại bị người khác theo dõi liền không hào. Thôi Tuấn tiếp tục bồ thường. Này trung ương căn cứ vốn dĩ chính là hào hào, ở nó nhất phồn vinh thời kỳ thế nhưng bị người cấp chiếm lĩnh, bọn họ cái này đội ngũ không phải nói cuối cùng cũng muốn thành lập căn cứ sao. Tuy rằng kia đã là rất xa địa phương, hơn nửa thời gian tương đối lâu rồi, nhưng là đề phòng vãn nhất vẫn là tốt. Chúng ta cái này đội ngũ cũng coi như là thật lớn đi, bị người theo dõi như thế có chút không thực tế đi. Lục môn nói cũng chính là mười mấy người mà thôi, nhân ra nhìn chằm chằm chúng ta làm gì.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 Trên mặt tự hào biểu tình ai đều có thể nhìn ra được tới. Lục thuốc thúc ta phát hiện người có điểm bổn Nga. Liền ở bọn họ chuẩn bị đáp lời thời điểm, bị Nguyên Kiều Cảnh đoạt cái trước. Lục ngôn có chút không rõ nhìn thoáng qua còn ở đống lửa bên cạnh ăn khoai lát Nguyên Kiều Cảnh. Có ý tứ gì tới? Không phải nói cái kia tổ chức đều thay thế được ZF quân sao?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 Lục ngôn tiếp tục nói, liền tính lợi hại, không ở một chỗ cách xa nhau cách xa vạn dặm kia bọn họ cũng không cần sốt ruột. Nhân ra cũng sẽ không có sự không có việc gì đều tới tìm phiền toái đúng không? Lục thuốc thuốc ta không nghĩ nói ngươi, nếu chúng ta đều có thể biết Tây Bắc dân cư thưa thớt chúng ta muốn đi, nhưng là ngươi nghĩ tới không có chúng ta nghĩ nhiều được đến kia người khác cũng có thể nghĩ đến A cho nên ta cảm thấy thôi tuấn thuốc thuốc nói có đạo lý. Nguyên kiều cảnh lại ở an hiểu nơi đó quải tới hai cái quà từ có một ngụm không một ngụm gặm. Này lục thuốc thuốc thật đúng là có chút phản ứng chậm A. Hắn đều tưởng được đến sự tình, hắn cái kia đại nhân còn không thể tưởng được. Hắn đều sắp bất đắc dĩ. Khụ khụ khụ hảo đi ta là cái người ngoài nghề, không hiểu thứ này. Lục ngôn ở nhìn thấy nguyên kiều cảnh kia có chút bất đắc dĩ ánh mắt sau thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương. Tiểu ra hòa này như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu.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 Vừa rồi hai người bọn họ còn bị mấy chỉ tang thi công kích còn hào chạy nhanh, Mã Văn Chiêu dùng một chút dị năng tạm thời ngăn chặn bọn họ bằng không hắn tới hôm nay liền phải công đạo tại đây bên trên. Vừa mới kia cảnh tượng thật là hoàng sợ a có thể là lần trước Trung ương căn cứ bị hủy sau, bị tang thi phá, vẫn luôn theo hướng cái này phương hướng tới, lần trước động tĩnh cũng không nhỏ a ta phòng chừng này toàn bộ thành thị tang thi hiện tại đều tập hoạt động đâu, đến tột cùng có bao nhiêu người gia nhập tang thi đoàn đội cái này chúng ta vẫn là không biết.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 Liền tính là muốn trở về cũng là không được, chung quanh đều có tang thi. Tuy rằng bọn họ động tác chậm chính là an hiểu lại cảm giác bọn họ sức chiến đấu biến cường. Có lẽ đều là bởi vì ở thăng cấp đi. Duy nhất khổ chính là Thôi Tuấn, không có dị năng, súng ống lại dùng không phải rất quen thuộc. Phía trước không có tang thi, chính là đi ở cuối cùng hắn chính là càng thêm cố hết sức. Tả hiểu cùng phía sau đều là tang thi, hắn nổ súng căn bản là không kịp. Hôm nay tang thi quả thực chính là quá nhiều, này mênh mang mênh mông vô bờ đều là tang thi, đã chết một con lại sẽ có tang thi cấp bổ đi lên. Này không phải tìm đường chết tiết tấu sao, đại gia tốc chiến tốc thắng có thể mau chóng liền đi liền càng tốt. Trần kình nói, hắn cầm một phen phùng quốc thắng dùng dị năng cho hắn đặc chế trường đao chỉ cần có một con đánh mất ở trong phạm vi, hắn đều có thể một đao chuẩn xác không có lầm cấp thức đầu tuy rằng hiện tại tang thi đều tới vây công bọn họ, bất quá còn hào phía trước có thức hoàng, nó phát nhất chiêu sẽ có thượng trăm tang thi sẽ bị thương hoặc là tử vong. hiện tại những cái đó rơi rất liền vừa vặn thành hắn luyện tập đồ vật. bất quá không thể không nói như vậy thật sự quá cố sức bất đắc dĩ tang thi đầu kỳ thật cũng không phải như vậy hào chém, chém như vậy một hồi cánh tay hắn đều toan. thôi tuấn nếu không ta tới phía sau đi.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 Huynh đệ cảm ơn. Phùng Quốc Thắng nói quá tạ sau, lại bắt đầu cầm đao đánh chết Tang Thi. Thôi Tuấn đạm đạm cười, khuôn mặt tái nhợt cầm thương tiếp tục đánh chết Tang Thi. Như là minh bạch chính mình vận mệnh là cái gì giống nhau, Thôi Tuấn nghiêm túc nhìn thoáng qua An Hiểu. Đúng lúc này, lại một con Tang Thi móng vuốt lại lần nữa bắt được hắn phía sau lưng.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 Thôi Tuấn đi mau. Phùng Quốc thắng ở phía trước biên hồ to. Thôi Tuấn một hồi thần thấy phía trước kia trong đội ngũ đều đang nhìn hắn. Trung quanh nằm đều là đầy đất tang thi, mà hắn phía sau cách đó không xa là một đám càng nhiều tang thi. đang ở hướng bọn họ cái này phương hướng công tới, mà phía trước những người này hiện tại đều có muốn mắng hắn xúc động. Ngày thường so với ai khác đều thông minh, chính là hiện tại như thế nào phản ứng như vậy chậm, lại chậm liền phải bị tang thi cấp ăn a. Các ngươi đi trước đi, ta ở phía sau biên lót sau. Thôi tuấn gian nan giống to, nói xong còn cầm lấy súng đối với phía sau những cái đó tang thi đàn nhóm đột nhiên một trận loạn bắn phá. Đi mau, này đó tang thi quá nhiều chúng ta giải quyết không xong, đi trước. Trần Kình cũng giống to, nhiều như vậy tang thi, bọn họ đánh tới sang năm đều đánh không xong, lúc này không đi chính là ngốc tử A. Hướng chi này thôi tuấn là một cái cái gì đều sẽ không nam nhân đâu. Căn bản là lấy bọn họ không có cách nào.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 An hiểu hiện tại vốn dĩ không muốn cùng kiều cảnh vô nghĩa, chính là sợ hắn lại muốn nháo, cũng liền tới lãng phí một chút thời gian. Mami, ngươi xem thôi tuấn thúc thúc, hắn bối thượng có huyết nga. Nguyên kiều cảnh nói, hắn vừa mới lại nhìn thoáng qua, thực rõ ràng chính là huyết, hắn không có nhìn lầm. Có huyết là thực bình thường, ngươi xem mami trên người không phải cũng là có huyết sao. Màu kêu người thôi tuấn thúc thúc, làm hắn cùng chúng ta cùng nhau đi.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 Hiện tại Thôi Tuấn hốc mắt hãm sâu, hai mắt đỏ lên, miệng cũng mọc ra răng nanh, hai mắt còn ở trở nên trắng, còn có đôi tay kia thật dài hắc móng tay. Thôi Tuấn đã hoàn toàn biến thành một con tang thi. An hiểu, Thôi Tuấn miệng giật mình, an hiểu biết hắn đang nói chuyện chính là lại không biết hắn đang nói cái gì. An hiểu có chút thất bại cảm giác thế nhưng có đồng đội ở nàng dưới mí mắt biến thành tang thi là chứng minh rồi nàng thất bại sao. Chỉ thấy Thôi Tuấn tay phải, gian nan nâng lên, trên tay cầm chính là thương, vừa mới còn không có rớt. Lúc này những cái đó tang thi đã gần, chính là lại đều không có thương tổn hắn, bởi vì bọn họ là một loài. Thôi Tuấn bước chân không chịu khống chế hướng an hiểu bọn họ phương hướng đi tới, chính là hắn trong đầu còn có một chút ý thức bất qua ở dần dần biến yếu mà thôi. Phanh, ở an hiểu còn ở trần chờ trong ánh mắt súng vang. Mà Thôi Tuấn cũng chậm rãi ngã xuống đất.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 Trần Kình trong khoảng thời gian ngắn đầu đường ngắn thực không xác định hỏi lại một lần. Sao có thể, vừa mới không phải còn hào hào mà sao? Như thế nào lập tức liền đã chết? Sao có thể, này đội trưởng khẳng định là đậu bọn họ chơi đâu? Chính là đại gia bỗng nhiên đều trầm mặc như là minh bạch chuyện này chân thật tính giống nhau. Đích xác thôi tuấn đích đích xác xác là đã chết. Đến nỗi chết như thế nào, bọn họ hoàn toàn không biết. Lại một cái đồng đội biến mất ở bọn họ trong thế giới mặt.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 Hắn nhưng không hy vọng lúc này mới qua một ngày lại có đồng đội muốn ly khai. Không nói cái khác quang đội trưởng liền sẽ chịu không nổi. Không được quá lỗ mãng, tao lỗi vừa mới nói, bọn họ nơi đó đồn chú rất nhiều lều trại đã nói lên bọn họ người rất nhiều, phòng trừng chúng ta còn không có dựa sát đã bị phát hiện. An hiểu một ngụm liền từ chối, càng là sốt ruột dưới tình huống, liền càng hẳn là bình tĩnh, muốn bình tĩnh, bình tĩnh, không thể sốt ruột. kia làm sao bây giờ a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 muốn nhị oai chính mình đi một bên nhị oai đi không được nguyên kiều cảnh vừa nói sau đã bị an hiểu từ chối tuy rằng nguyên kiều cảnh thật là có chút bản lĩnh nhưng là này tuổi quá tiểu làm việc cũng không phải quá ổn trọng liền tính là đi cũng chỉ có thể cấp nguyên khải thêm phiền đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện nàng tìm ai khóc đi a mummy người biết ta rất lợi hại hơn nữa ta có người thủ vệ a chúng ta nhất định có thể đem mã thuốc thuốc cứu ra nguyên kiều cảnh thấy an hiểu thái độ kiên quyết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 Một tảng lớn trên cỏ toàn bộ đều là lều trại, bất quá từ xa nhìn lại, trung ương nhất thế nhưng còn có một cái cỡ siêu lớn lều trại, bởi vì khác biệt quá lớn, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Mà này đó nơi rừng chân nơi nơi đều có này đó thân xuyên khôi giáp người ở tuần cha. Không biết có phải hay không bởi vì phía trước mã văn chiêu kia chuyện, hiện tại tới tuần cha người càng thêm nhiều. Bỗng nhiên, có một màn làm nguyên khải hơi hơi giật mình một chút.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 Nguyên Khải lúc này mới phát hiện cái này tổ chức võ trang nhân viên tự hồ cũng không có quá nhiều tổn thất, lại còn có nhiều thật nhiều trọng hình trang bị, bên trong rất nhiều vũ khí là ZF quân sử dụng vũ khí, bên trong khả năng còn có ZF quân. Nguyên Khải thấy một bát tuần tra đội đi qua, nhanh chóng ẩn vào liều trại đôi bên trong, đường tiếp cận trung ương lớn nhất cái kia liều trại khi phát hiện có một cái cùng loại với radar ngoạn ý, rất lớn, thiết chí ở liều trại bên ngoài, Nguyên Khải liếc mắt một cái liền nhìn ra tới thứ này là vệ tinh tiếp thu khí.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 Mã văn chiêu lạnh lẽo ánh mắt khinh miệt nhìn bọn họ. Như là ở cười nhạo giống nhau. Boss làm ta đem hắn mang qua đi. Nguyên Khải bình tĩnh mà mắt lạnh thanh âm ngăn chờ bọn họ chuẩn bị tiếp tục gõ đi xuống đèn pin. Kia mấy người nghe Nguyên Khải nói như vậy cũng vẫn luôn không có hoài nghi. Cởi bỏ, Nguyên Khải cũng không có chính mình động thủ vững vàng nhìn mấy người kia. Thấy Nguyên Khải như vậy kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm, bọn họ cho rằng hắn khi Boss bên người hồng nhân cũng chỉ đến cởi bỏ dây thừng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 Nguyên Khải cũng chấn định mang theo Mã Văn Chiêu Quang Minh chính đại hướng cái kia lớn nhất lều chạy phương hướng đi đến. Thấy bộ dáng này, những người đó cũng đều thu hồi ánh mắt. Cũng đích xác tin này thật là boss làm người tới đón đi người này. Ở vòng qua mấy cái lều chạy sau, Nguyên Khải đem mũ giáp một thoát ném tới một bên. Một phen khiêng lên Mã Văn Chiêu liền bắt đầu thuấn di. Rốt cuộc ở không có phát hiện thời điểm, Nguyên Khải đã khiêng Mã Văn Chiêu chạy thật nhiều lộ. Nguyên Khải cảm ơn.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 Chúng ta đây vẫn là chạy nhanh tránh đi bọn họ đi thôi, bọn họ nơi đó như vậy nhiều người, hiện tại vẫn là không cần chính diện xung đột thương đối hảo An Hiểu nghĩ nghĩ, khi dễ nàng người, nàng đương nhiên là sẽ không buông tay mặc kể, nhưng là hiện tại thời cơ còn không thành thục còn cần chờ một chút. Lý Hiểu Mỹ, người đi cấp mã văn chiêu thượng điểm dược thượng xong rồi chúng ta liền đi. An Hiểu phân phó nói, này thượng dược gì đó, nàng cũng không phải thực tinh thông, này Lý Tiểu Mỹ là cao tài sinh, thứ này hẳn là sẽ đi.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 Có phải hay không lộng đau ngươi? Thực xin lỗi a nghe thấy thanh âm, Lý Hiểu Mỹ có chút hoảng loạn xin lỗi. Đây là có chuyện gì a Tưởng nàng đường đường một phòng nghiên cứu kỹ sư, khi nào hoảng loạn quá. Không muốn đánh nàng thế nhưng sẽ bởi vì cấp một người nam nhân thượng dược mà như vậy khẩn trương, thật không phải nàng tính cách. Ha ha ha, cái gì lộng đau a Đường đường ở một bên nói dỡn đến. Này Lý Hiểu Mỹ bộ dáng này còn đĩnh hào ngoạn sao?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 Bởi vì chúng ta đánh không lại nhân ra, An Hiểu thực nghiêm túc nói, tiểu hài từ tư tưởng quá đơn giản, ai nói chúng ta đánh không lại, ta nhất chiêu liền khắc nháy mắt hạ gục bọn họ đâu. Nguyên kiều cảnh thực không để bụng nói, người hôm nay có thể đem bên này người tiêu diệt nhưng là bọn họ toàn thế giới đều có người, người có thể một hơi nháy mắt hạ gục sao. Đứa nhỏ ngốc huống chi nhân ra còn có như vậy nhiều vũ khí chúng ta thực lực còn cần tăng lên, bằng không là đánh không lại, đã biết sao. An hiểu nói, nếu là nàng năng lực trở lên thăng mấy cái cấp bậc kia nàng hôm nay khẳng định liền đi báo thù, Sợ hãi người khác trả thù sao, chính là lý thường thực đầy đặn hiện thực thực cốt cảm A. Cho nên, trước mắt duy nhất biện pháp chính là nhịn. Nguyên kiều cảnh cái hiểu cái không gật gật đầu. Kia, mami, mã thúc thúc đều thương thành cái dạng này, người nếu là không giúp hắn hết giận, hắn có thể hay không không cao hứng đâu. Nếu là ta nói, ta khẳng định sẽ tức giận.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 này một cái lộ là giao nhau lầy lộ lộ, bất quá mấy ngày này không có hạ quá vũ, này lộ còn tính hảo tẩu. này một đường cũng là ngẫu nhiên đều sẽ gặp được tang thi, bất quá an hiểu bọn họ đều không có động thủ, khiến cho kia mấy cái dị năng tương đối nhược cấp giải quyết. nhưng là này dọc theo đường đi an hiểu cảm thấy quái dị nhất chính là lý hiểu mỹ. ngày thường đều là một cái rất hoạt bát người, hôm nay thế nào liền không nói đâu. mã văn chiêu miệng vết thương của ngươi muốn hay không đổi một chút dược.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 Nam nhân nghe thấy thanh âm này tức khắc vẻ mặt hung ác chừng mắt nam hài. Mà nam hài cũng có chút sợ hãi rụt rụt khổ. Vừa mới ta ở phía trước biên nói cái gì? Nguyên Khải vẻ mặt đạm mạc như là hoàn toàn không có nghe thấy vừa rồi những lời này đó giống nhau. Lãnh khốc vô cùng nhìn nam nhân. Thế nào, người cũng nghĩ đến chơi chơi. Thực rõ ràng, vừa rồi lời hắn nói, nam nhân là một câu cũng không có nghe đi vào. Người liền không thể cho ta an phận điểm. Triệu Thiên Ngao lúc này cũng chạy nhanh lại đây. Này vừa thấy liền biết Nguyên Khải là sinh khí, đều chết đã đến nơi, thế nào liền không có một chút xác ngộ đâu. Chuyện audio được đọc ở cổ đọcchuyện.com, chương 146. Bị ăn vả, đội trưởng ta này không phải an phận đâu sao? Chẳng lẽ muốn ta hiện tại liền ở chỗ này muốn cái này tiện nữ nhân mới tính an phận sao? Nam nhân đầy mặt không kiên nhẫn, bàn tay to hung hăng mà ở kia mềm mại thượng nhéo. A. Nữ nhân thống khổ hô to ra tiếng, nước mắt xoát một chút liền rớt ra tới. Đội trưởng ngươi xem, nàng sảng đều kêu ra tiếng. Nam nhân vẻ mặt dâm, uế cười nói. Ngươi muốn chết, Nguyên Khải nháy mắt lấy ra bên người kia đem tiểu đao, để ở nam nhân ít hầu thưởng. Nam nhân tức khắc buông ra bám vào nữ nhân mềm mại thượng tay, nữ nhân cũng chạy nhanh triệt hạ quần áo âm thầm rơi lệ Ngươi cảm thấy ngươi là ta ngũ ra đối thủ sao? Lão tử nói cho ngươi, lão tử là bọn họ này mấy trăm hào người đều đánh không lại. Nam nhân nói lúc này nhìn còn thực càn dỡ, đầy mặt khinh thường trừng mắt Nguyên Khải. Kẻ hèn một cái lôi hệ hoàng gia sơ cấp dị năng giả cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Nguyên Khải khinh bỉ nói, người có loại buông ta ra, hai chúng ta tới thử xem đơn đả độc đấu. Nam nhân như cũ không có phát hiện nguy hiểm, vẫn là thực bừa bãi. Nguyên Khải quyết đoán buông lòng tay ra.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 Mami còn ở phía sau biên chờ đâu, chúng ta cần phải đi. Nguyên Kiều Cảnh cùng Dương Quyến nóng hồi một lúc sau, liền lôi kéo Dương Quyên tay tìm Nguyên Khải. Mà nghe thấy Nguyên Kiều Cảnh lời này, Dương Diễm rõ ràng có chút kinh ngạc. Bất qua kia có chút mất tự nhiên biểu tình thực mau đã bị ẩn tàng rồi. Mami ta muốn ăn trái cây, người cũng cấp Dương Quyến lấy một cái đi. Nguyên Kiều Cảnh mang theo Dương Quyến tới rồi an hiểu trước mặt. Mà lúc này Nguyên Khải cũng cùng Lý Hiểu Mỹ còn có Dương Diễm lại đây. Dương Diễm ở nhìn thấy An Hiểu gương mặt thật khi tim đập cũng như là nháy mắt lỡ một nhịp giống nhau trong mắt có chút hoảng loạn. Cũng bị An Hiểu bắt giữ tới rồi. Bất qua An Hiểu vẫn là mặc không lên tiếng cấp hai cái tiểu hài nhi một người cầm một cái lần trước từ trong sơn cốc mặt lấy quả tử. Dương quyến ở bắt được quả tử khi đều mau chảy nước miếng. Hai mắt cũng là rốt cuộc rời không ra. Mụ mụ người ăn trước. Liền ở Dương Quyến nhịn không được thời điểm, hắn rỗi ra tay, đem quà tử đưa cho Dương Diễm. Tiểu Quyến, vẫn là người ăn đi, mụ mụ không đói bụng. Dương Diễm cực tuyệt quà tử chính là nàng yết hầu chỗ rõ ràng kích động một chút. mummy bọn họ đều đem ngươi cơm cấp đoạt, ngươi sao có thể sẽ không đói đâu. Dương Quyến có chút vì khuất nói, hắn đã 8 tuổi, không phải tiểu hài tử, mụ mụ lời nói dối hắn sao có thể không biết đâu. Dương Diễm nghe thấy lời này, tức khắc có chút xấu hổ. An Hiểu rũi tay, đang chuẩn bị đi lấy điểm quà từ thời điểm. An Hiểu, người cho bọn hắn hai bao mì ăn liền đi. Nguyên Khải kia có ép giả câu toàn thanh âm truyền tới. An Hiểu nét mặt biểu lộ một mặt thực tươi đẹp tươi cười, quả thực rũi tay từ ba lô lấy ra hai bao mì ăn liền. Đưa cho Dương Diễm, cảm ơn A Di, Dương Quyến rất có lễ phép nói lời cảm tạ Thấy An Hiểu ra tay như vậy khẳng khái còn lại người sống sót đều bắt đầu đỏ mắt. Đội trưởng, chúng ta cần phải đi sao?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 Trạng vảng an hiểu từ nhẫn lấy ra tám đỉnh lều chạy, làm Trần kình bọn họ hỗ trợ dựng hào. Trần kình cùng nghiêm phổ đi tìm rất nhiều làm cây cối trở về. Cái này thiên có chút lãnh, này Trạng vảng cũng không có thấy hoàng hôn từ khí trầm trầm Còn lại người thấy bọn họ ở tìm cây cối chính mình cũng chạy nhanh đi tìm, ở bọn họ cách đó không xa dâng lên đống lửa. Ở dâng lên đống lửa lúc sau, Nguyên Khải, Nguyên Kiều Cảnh mang theo Dương Quyến, Dương Diễm đã trở lại, mà Lý Hiểu Mỹ có chút khó chịu nhìn Dương Diễm, người sau như cũ là làm lơ. Hôm nay các ngươi muốn ăn cái gì? An Hiểu ngồi ở đống lửa biên, nhìn Mã Văn Chiêu bọn họ hỏi. Tùy tiện cái gì đều được chúng ta không kén ăn. Trần kình nhanh chóng tiếp lời nói. Mami, Dương Quyến còn muốn ăn chút trái cây, ngươi lại cho hắn mấy cái đi.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 An hiểu nói, bọn họ đều không có ý kiến, mami ta muốn ăn đùi gà, ngươi cho ta đùi gà đi. Nguyên Kiêu Cảnh vừa nghe thấy muốn ăn gạo cây cháo tức khắc suy sụp hạ mặt, rỗi tay muốn đùi gà. Mà an hiểu rõ ràng thấy, dương diễm cùng dương Quyên hai người vừa nghe thấy đùi gà khi, hai mắt đều ở sáng lên. Đã không có, an hiểu nhàn nhạt ra tiếng, mà lúc này nghiêm phổ cũng đem nổi to đem ra.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 Nguyên Kiều Cảnh chớp chớp đôi mắt riêng di di ông có thần mắt to nhìn chằm chằm An Hiểu. An Hiểu nghe vậy, nhìn thoáng qua Dương Quyến. Dương Diễm lúc này có chút xấu hổ. Thực xin lỗi a Tiểu Quyến còn nhỏ, không hiểu chuyện. Dương Diễm có chút xấu hổ nói này khiểm. Nguyên Kiều Cảnh cảm giác được Dương Quyến nhìn hắn ánh mắt có chút không rõ nguyên do chừng mắt hắn làm gì. An Hiểu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Dương Diễm. Trần Kình phóng mễ đi. An Hiểu biểu tình từ đầu trí cuối đều không có biến quá.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 Mà Nguyên Khải cũng là một ánh mắt đều không có cho hắn. Triệu thiên ngao có chút xấu hổ, nhưng là cái gì cũng không có nói. Ở bọn họ một bên chỗ chống hạ liền ngồi trên mặt đất. An hiểu, cơm hào. Trần Kỳnh gõ xôi cách tức khắc một trận mễ mùi hương truyền đến. Bọn họ đều hào chút thiên không có ăn qua gào. Hiện tại vừa nghe thấy mùi hương liền chịu không nổi, bên kia người luôn là đem đầu rũi lại đây. Có chút mắt thèm nhìn bọn họ bên này.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 An hiểu uống một bụng canh, nhìn thoáng qua dương diễm trong mắt một tia cảm động, còn có chịu thiên ngao trong mắt một tia thực hiện được. Khóe miệng câu ra một mặt châm chọc tươi cười. Người làm ta động thủ. Đạm mặc thanh âm, hung hăng kích thích Nguyên Khải trái tim. Nhìn Nguyên Khải châm chọc biểu tình, hắn bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Cũng không biết là vì cái gì. Nguyên Khải, không có chén. Trần Kình uống xong trong chén cuối cùng một ngụm canh, lại cho chính mình thịnh một chén.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 Dương Quyến như cũ là đáng thương hề hề bộ dáng, "Thực xin lỗi a, tiểu hài tử nói ngươi không nên tưởng thiệt." Dương Diễm một phen bưng kín Dương Quyến miệng, đầy mặt hoảng loạn, An Hiểu thấy một màn này, quả thực muốn cười chết. Trần Kình, "Hỗ trợ Thịnh một chén đi." Nguyên Khải không đành lòng cự tuyệt, cầm chén làm Trần Kình ở hỗ trợ tục một chén. Trần Kình nhìn thoáng qua Nguyên Khải chén, theo sau gõ xôi cái cầm lấy cái muỗng lại cho chính mình Thịnh một chén. Ngượng ngùng a Nguyên Khải, đã không có Trần Kinh rất là nghiêm túc nói, Nguyên Khải này cứng đờ ở giữa không chung tay, có loại thực xấu hổ cảm giác. Xúc cũng không phải, thà cũng không xong, có một loại và mặt cảm giác, không có việc gì, Nguyên Khải ta không đói bụng. Dương Diễm rất là đúng lúc đoạt được Nguyên Khải chén, đặt ở trên mặt đất vẻ mặt ngượng ngùng. Triệu Thiên Ngao thấy không diễn cũng hầm hực đi rồi. Mami, ba so vì cái gì như vậy trợ giúp Dương quyến bọn họ a? Nguyên Kiều Cảnh nhẹ nhàng bám vào An Hiểu bên tay, nhỏ giọng hỏi. Vì cái gì đột nhiên cảm giác dương quyến bọn họ không hảo đâu. Đây là có chuyện gì đâu. Lại đây thúc thúc cùng ngươi nói. An Hiểu nhàn nhạt lắc đầu, ngay cả tiểu hài từ cũng đã nhìn ra sao. Thấy An Hiểu không nghĩ nói chuyện, đường đường một tay đem Nguyên Kiều Cảnh ôm tới rồi một bên. Nguyên Khải mặt vẫn luôn banh, có chút hắc, quần áo người sống cho tiến bộ dáng, nhưng là An Hiểu lại một chút cũng không có để ý.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 Bởi vì những người đó giống cướp đi người ba ba, hơn nữa người xem a nếu là người ba ba còn muốn các người nói kia hắn liền sẽ không đối người khác như vậy hảo, cho nên ở hắn không cần người phía trước người liền không cần hắn hảo, người dứt khoát kêu ta ba so đi, người cho ta con nuôi, thế nào? Ta sẽ đối với người thực tốt, đường đường nghiêm trang nói, chính là nguyên kiều cảnh trong ánh mắt lại có chút làm hắn không hiểu quang mang. Ba so không nghĩ muốn bọn họ, kia làm sao bây giờ a mâm mi làm sao bây giờ đâu?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 Mami thật là đáng thương, ba so không cần nàng, cũng không cần hắn kia mami trừ bỏ nàng liền không có người thật là hảo đáng thương a. Kiều cảnh thúc thúc cùng mami ở bên nhau thế nào a? Mã Văn Chiêu lúc này cũng lại đây, khó được mỉm cười. Nguyên Kiều cảnh lấy thấy Mã Văn Chiêu kia tuấn nhan, tức khắc không tự chủ được gật gật đầu. Người sẽ vẫn luôn yêu chúng ta sao? Nguyên Kiều cảnh thực nghiêm túc hỏi. Mami thật sự quá đáng thương, những người đó thật là quá xấu rồi thế nhưng muốn bắt cóc hắn ba ba. Bất quá, nếu Mami thực thương tâm, vậy làm Mami đổi cái lão công, hắn đổi cái ba ba hào. Bất quá, nhất định phải bảo đảm yêu bọn họ cả đời mới được. Đương nhiên, ta sẽ ái các ngươi cả đời. Mã Văn Chiêu Thực kiên định bảo đảm đến. Ta đây nói cho các ngươi một bí mật hào. Nguyên Kiêu Cảnh nhéo nhéo cằm thực nghiêm túc nói. Ân, Mã Văn Chiêu Thực hào tính tình hỏi.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 Tiểu Hải Nhi chú ý ngươi nói a, ngươi nói ra nói là muốn phụ pháp luật trách nhiệm ngươi thật không phải an hiểu cùng Nguyên Khải Hải Nhi. Đừng đừng thực nghiêm túc hỏi, cảm tình bọn họ vẫn luôn ở lừa dối bọn họ đâu đi. Bất quá, đừng đừng nhớ tới hôm nay Tiểu Khải trạng huống, thoạt nhìn này an hiểu trong lòng cũng là không dễ chịu. Nếu thật sự không có gì quan hệ, vậy làm cho bọn họ rớt khoát chặt đứt hào. Ta không có chuyện gì sao lừa các ngươi.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 Như thế nào đã bị hắn này không dài đầu óc người bạch cho người khác ăn đâu. Hảo A, Nhi Tử, Mã Văn Chiêu trong lòng sảng khoái A. Xoa xoa nguyên kiều cảnh lông xù xù đầu liền đem hắn ôm ở trong lòng ngực hướng đống lửa biên đi đến. Mà đường đường tác vẻ mặt buồn bực bất đắc dĩ đi theo phía sau. mami đây là ta tân ba so, ngươi xem thế nào. Xoái khí đi, tới rồi đống lửa biên, nguyên kiều cảnh vẻ mặt hiến vật quý dường như nhìn an hiểu.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 Mã Văn Chiêu, ngượng ngùng A Tiểu Hải Nhi nói không cần để ở trong lòng, bất quá, nếu hắn như vậy thích làm ngươi đương hắn ba so, dứt khoát ngươi liền nhận hắn làm con nuôi đi, thế nào? An Hiểu nói, đây cũng là vì nguyên kiêu cảnh hào, nhiều cái Mã Văn Chiêu, nói không chừng cũng sẽ nhiều đã chịu một chút quan ái. Như vậy cũng là không thể tốt hơn, nghe nói An Hiểu nói như vậy, Mã Văn Chiêu trong lòng có chút chua sót. Hắn hiền nhiên là thực minh bạch nàng có ý thứ gì cũng thế tổng tỷ can giòn cự tuyệt hào. Hành Kiều Cảnh lại đầy ba so nơi này. Mã Văn Chiêu nói liền tưởng Nguyên Kiều Cảnh vươn ôm ấp. Vẻ mặt hiền tư, kinh ngạc nhất không gì hơn tào lỗi, sư phó khi nào trở nên như vậy ôn nhu. Đừng nói hắn thật là đối đội trưởng có ý tứ đi. Nguyên Kiều Cảnh từ an hiểu trong lòng ngực vươn cái đầu, nhìn thoáng qua Mã Văn Chiêu, sau đó hướng hắn đi đến. Nguyên Khải nhìn bọn họ chi gian hỗ động trong lòng hận đến ngứa răng. Này mấy cái ra hỏa rốt cuộc là tưởng làm cái quỷ gì.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 Đến tột cùng là cái gì làm nàng thay đổi đâu? Là bởi vì mà thế tới sao? Mà thế thật là mất đi một người thiện lương nội tâm sao? Cái kia an hiểu, ngươi xem tiểu hài từ thèm ăn phân thượng liền cho hắn một bao khoai lát đi coi như là ta mượn ngươi. dương diễm thấy an hiểu coi thường, rốt cuộc vẫn là nói ra. Hai mắt cầu xin nhìn nàng. Chính là an hiểu như cũ là thờ ơ. Ngươi liền một ngụm cháo cũng không cho ta uống, hiện tại ta mượn ngươi một bao khoai lát ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Rốt cuộc ngươi cũng là có hài từ người, ngươi biết hài từ thiên tính. Dương Diễm nói lại lần nữa kích thích An Hiểu đại não thần kinh. Đội viên khác đã có tức giận không thôi. Bất quá đều bị An Hiểu ánh mắt cấp ngừng. Nguyên Khải, ngươi cảm thấy ta này khoai lát có nên hay không mượn cho nàng đâu. An Hiểu đứng dậy, vẻ mặt buồn cười nhìn Nguyên Khải. Cùng với hắn bên người kia hai nữ nhân. An Hiểu, nếu là hài tử muốn ăn, ngươi liền mượn cho nàng đi. Nguyên Khải thở dài.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 Nguyên kiều cảnh đúng lúc ngăn chờ bọn họ chi gian không thoải mái. An hiểu ăn qua nguyên kiều cảnh đưa qua khoai lát sau, an tâm ngồi ở một bên. Đội trưởng, sắp trời một đêm, có phải hay không nên chuẩn bị ngủ. Trời tối, Trần Kinh nhìn nhìn thời tiết đánh vỡ cục diện bế tắc. Bất quá, nhìn gió lạnh phơ phất bộ dáng, thời tiết không tốt lắm à. Ngay cả này đống lửa ngọn lửa cũng là không yên ổn, thoạt nhìn đêm nay sẽ thực lạnh. Ân phân phối một chút lều trải.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 Vì cái gì mọi người đều chỉ lo cập nguyên kiêu cảnh, lại không đem hắn để vào mắt đâu. Dương quyến có chút phẫn hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nguyên kiêu cảnh chính là giống như cũng không có cái gì dấu hiệu chỉ là thanh đạm liếc mắt nhìn hắn. Nguyên khải, đêm nay thượng có thể làm dương quyến cùng ngươi ngủ một đêm sao. Ngươi xem thời tiết này đều tiết rơi, ta sợ hắn buổi tối nếu là ngủ bên ngoài nói sẽ bị đông lạnh. Dương diễm bất đắc dĩ nhìn nguyên khải, hai mắt cũng toàn là ủy khuất.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 Mami, người khiến cho Dương Quyên cùng mẹ nó đi ngươi lều chạy bên trong ngủ đi. Nguyên Kiều Cảnh bỗng nhiên nói, lời này vừa ra tới, làm An Hiểu trong lòng căng thẳng. Có chút khó chịu, chính là Nguyên Khải lại là có chút đầy hơi, cảm tình đứa nhỏ này vẫn là hướng về hắn. Vậy như vậy đi, Dương Diễm, ngươi cùng Dương Quyến đi An Hiểu lều chạy bên trong ngủ, nàng lều chạy rất lớn, ngủ hạ ba người không thành vấn đề.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 Nguyên Khải âm trầm ánh mắt hung hăng mà trừng mắt an hiểu. Nữ nhân này thế nhưng nói bọn họ không có quan hệ phải không? Không có quan hệ, thực hào, cũng dám nói như vậy. Hắn là nàng ai? Hắn đối nàng hào liền toàn bộ bị nàng trở thành lòng lang dạ thú ném phải không? Người nghe không hiểu ta nói. Nguyên Khải, người buông tay, ta và người bất quá là cái người xa lạ mà thôi, chuyện của ta, luôn không người tới cắm một chân. An hiểu lời nói lạnh nhạt cùng quyết liệt làm nguyên khải tâm lập tức bị đóng băng lên Như là lại hậu băng trùy cũng đập không khai giống nhau Hào, đây chính là người nói Nguyên khải nói liền ném ra an hiểu tay Xoay người đi hướng chính mình lều trải Bóng dáng là hiêu quạnh cùng tịch liêu Càng nhiều vẫn là tức giận Hồi lều chạy đi trời lạnh Mã văn chiêu đúng lúc đánh gãy an hiểu ánh mắt Hắn thấy nàng trong mắt cô đơn cùng thê lương Chính là hắn lại nói không ra một câu tới an ủi nàng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 Hôm nay cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận An Hiểu. Ta tới giúp ngươi thượng dược đi. Nghiêm phổ đoạt lấy trần kình trong tay rực hậu chi hậu giác phát hiện có chút xấu hổ. Cái kia, này bên ngoài lãnh, vẫn là tiến lều chạy đến đây đi. Nghiêm phổ che giấu một chút chính mình khác cảm xúc mời An Hiểu tiến lều chạy. An Hiểu hơi hơi mỉm cười, đi theo nghiêm phổ vào lều chạy. Nàng thương chính là tay phải thật là có người hỗ trợ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều.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 Nguyên Khải cảm thấy đây là mặt thế tới nay, hắn quá đến nhất tức giận một cái nhật từ. Ở gió lạnh lăng liệt chung, Nguyên Khải vẫn luôn nhìn cái kia đèn pin còn sáng lên phòng ở. Đau không đau, ta nhẹ điểm A, nghiêm phổ đem rực bôi trên sưng đỏ địa phương tức khắc nhìn An Hiểu mày gắt gao khóa khởi. Biết lộng đau An Hiểu, trong lòng có chút sốt ruột. Còn có chút tự trách kia âm điệu cũng liền không tự chủ được đề cao vài lần. Mà Nguyên Khải nghe xong là càng thêm tức giận.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 Gắt gao xúc thành một đoàn, hình như là lẫn nhau sưởi ấm giống nhau. Nhớ tới chính mình trong không gian mặt những cái đó vô số lều trải. An hiểu nghĩ nghĩ, gì một ít tới rồi nhẫn bên trong. Lấy ra đèn pin, nghĩ như vậy nhiều lều trải, nàng cũng lộng không hiểu. Quay người lại, liền thấy nghiêm phổ. Nghiêm phổ, người giúp ta cái vội đi, còn có trần kinh. An hiểu quay người mà hồi, nhìn hai người bọn họ nói. Nghiêm phổ nào nào, có chút không rõ.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 Không nhìn thấy chúng ta đều đông lạnh thành cái dạng này sao? Hiện tại mới đến trang người tốt, một cái dân chạy nạn rất khó khống chế chính mình cảm xúc lớn tiếng oán giận đến. An hiểu đạm mạc lước mắt nhìn hắn, người đừng ngủ, an hiểu nhàn nhạt thanh âm truyền tới, kia lạnh nhạt biểu tình làm nam nhân cả người run lên. Hắn vốn dĩ cho rằng bọn họ cái này đội ngũ cũng chính là chỉ có nguyên khải một người cường hãn, không nghĩ tới nữ nhân này khí chàng cũng không nhỏ.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 Bất quá này Triệu Thiên Ngao vừa thấy An Hiểu dưới chân công phu lợi hại như vậy sao, đem nam nhân kia đều đá mấy mét xa, trong lòng thức khắc có chút luống cuống. Ta nói lại lần nữa, hắn đêm nay không thể ngủ lều trải. An Hiểu lạnh nhạt nhìn Triệu Thiên Ngao, là là là ta đã biết, Triệu Thiên Ngao cái chán đều phải đổ mồ hôi. Vội vàng ứng thừa đến, An Hiểu chỉ chớp mắt liền thấy buổi chiều cái kia đùa giỡn dương diễm bị Nguyên Khải sửa chữa người kia. Đang nằm trên mặt đất cũng không có đi quản hắn một chút. Cả người đông lạnh đến thẳng run run, hiện tại hắn cũng không dám càn dỡ, bất quá cũng không có khi dễ hắn, chính là mặc cho chính hắn nằm ở nơi đó. An Hiểu đã mặc lướt mắt một cái, những cái đó lều chạy một ít đều dựng hảo, tất cả mọi người ùa vào đi, bất quá, ra vừa mới An Hiểu sửa chữa nam nhân kia, còn có nguyên khải sửa chữa nam nhân kia cùng với Triệu Thiên Ngao còn có nghiêm phổ cùng Trần Kình ở ngoài. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, An Hiểu đối hai người bọn họ nói, chính mình cũng trở về đi.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 Như vậy nhật tử, đến tột cùng là cái gì làm nàng vẫn luôn dày vỏ xuống dưới. An hiểu ngươi ở chỗ này làm gì? Mã văn chiêu rốt cuộc là ra tới. Ở liều trại chờ mãi chờ mãi, đều không thấy an hiểu. Cuối cùng rốt cuộc là nhịn không được cho nên ra tới tìm xem. Chính là hắn thấy, là an hiểu na thanh lãnh bóng dáng. Một người cô tịch ngồi sổ mênh mang tuyết ban đêm, xem hắn có chút đau lòng. An hiểu tâm tình, hắn là lý giải.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 Có điểm lạnh, An Hiểu đầu lưỡi tự hồ cũng là thắt giống nhau, nghiêm phổ cảm thụ được An Hiểu cả người lạnh băng, hắn thật sự là tưởng không ra như thế nào sẽ như vậy lạnh. Hơn nữa nàng cả người giống như là ướt đẫm giống nhau, dựa nàng hơi chút gần một chút đều sẽ như là rơi vào hầm băng bên trong giống nhau. Trần kình hỗ trợ đem nổi lấy ra tới một chút. Mã Văn Chiêu cùng nhau tới liền thấy An Hiểu cùng nghiêm phổ ngồi ở đống lửa biên chạy nhanh làm Trần kình lấy nổi lên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 Mã Văn Chiêu thấy An Hiểu biểu hiện có chút không bình thường, cái gì cũng mặc kệ liền tới đây sờ sờ An Hiểu cái chán. Trời ạ, như thế nào như vậy năng? Mã Văn Chiêu cảm giác được trên tay kia nóng rực độ ấm khi trong lòng thức khắc có sự cảm bất hảo. Cha nuôi, mami làm sao vậy? Nguyên Kiêu cảnh lúc này cũng từ lều trại bên trong ra tới, chính là ở nhìn thấy An Hiểu bộ dáng khi buồn ngủ tức khắc toàn vô. Đây là ai khi dễ mami, không có việc gì có chút cảm mạo mà thôi.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 Vì An Hiểu vạch trần mảnh khi, hắn đều phải bị bên trong tình hình sợ ngây người. Chỉ thấy An Hiểu kia đại đại lại ấm áp lều chảy, lúc này đã là rách tung tuế, bên trong toàn bộ đều là dơ hề hề. Còn có một cổ nước tiểu xú vị, hơn nữa còn có rất nhiều cửa đồng. Vừa nhìn thấy này, An Hiểu trong lòng tức khắc hỏa khí quá độ. Lòng nguyên kiều cảnh tay, trở về đi. ở nhìn thấy Dương Diễm khi ánh mắt lập tức liền âm ngoan lên. Nói, vì cái gì lộng hư ta lều chảy.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 An hiểu màu đỏ tươi con ngươi nhìn thoáng qua Dương Quyến. Ha hà ha hà, đúng không? Các ngươi như thế nào phá hư ta lều chạy, ta liền như thế nào còn cho các ngươi? An hiểu ta cười một tiếng, hai mắt sắc bén nhìn Dương Diễm. Nguyên Khải lúc này nhíu nhíu mày, này An hiểu sáng sớm phát cái gì điên? Nàng lều chạy không phải hào hào mà ở nơi đó sao? Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc Nguyên Khải vẫn là đi lều chạy nhìn nhìn.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 Ai có thể nhục nhã nàng, ta liền cho ai đùi gà. An hiểu nói, một tay đem Dương Diễm ném vào bọn họ bên kia người bên chân. Bọn họ những người đó còn trần chờ nhìn An hiểu, chuyện này chân thật tính còn còn chờ khảo chứng. Ngươi cái này ghê tởm nữ nhân, ngươi sẽ gặp báo ứng. Dương Quyến thấy An hiểu như vậy đối đãi hắn mụ mụ trong lòng tức khắc càng thêm tức giận. Bất quá Dương Diễm lúc này con người cũng toàn bộ là căm hận. Ha ha a, phải không? Báo ứng.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 Nhìn còn có chút kinh ngạc không có hoàn hồn Nguyên Khải, Nguyên Kiều Cảnh tức giận chừng mắt hắn. Cùng ta lại đây một chút, hắn cái gì đều đã biết. Hắn đã biết tối hôm qua mami không có hồi liều chạy ngủ, hơn nữa hôm nay buổi sáng người khác còn đem mami liều chạy cấp làm cho cái gì đều không phải. Này hết thầy đều là cái này trước kia ba ba làm cho. Nếu không phải hắn rung túng, mami cũng sẽ không mệt té xỉu. Nguyên Khải trong đầu nhớ tới vẫn là vừa mới an hiểu không hề dấu hiệu liền ngã xuống kia một màn. Bất quá đang nghe thấy Nguyên Kiều Cảnh những lời này lúc sau, vẫn là lựa chọn đi theo hắn lại đây một chút. Tại đây không có bóng người địa phương, Nguyên Kiều Cảnh rốt cuộc rừng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần lại khi dễ măm mi. Nguyên Kiều Cảnh đi thẳng vào vấn đề nói. Hai mắt hung hăng chừng mắt Nguyên Khải. Ta không có, là mụ mụ ngươi chính mình làm.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 Mà Nguyên Khải đang nghe thấy Nguyên kiêu cảnh những lời này thời điểm, đã sớm đã ngây ngần cả người. Nàng vừa mới là sinh bệnh, nàng tối hôm qua đi tìm nghiêm phổ là bởi vì hắn đem nàng chịu nga lộng sưng lên. Nàng cùng nghiêm phổ cũng cũng không có cái gì. Hơn nữa, nàng tối hôm qua cũng cũng không có cùng mã văn chiêu cùng nhau ngủ, một người ở trên nền tuyết mặt đãi một đêm. Chính là nàng vì cái gì không nói ra tới đâu. Nguyên Khải trong lúc nhất thời tâm tư bách truyền thiên hồi.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 Dương quyến bị nguyên khải đá mấy mét xa, dương quyến rất thống khổ khóc lớn lên, mà dương diễm cũng vì nguyên khải bất thình lình biến hóa mà cảm thấy chân tay luống cuống. Đôi tay cũng không biết nên đi địa phương nào thả, còn dám vu hãm an hiểu ta chém các ngươi đầu. Nguyên khải thanh âm giống như đến từ địa ngục, âm lãnh thả hung ác, dương diễm kia chọc thân mình tức khắc bị dọa đến co rụt lại. Mà những cái đó các đội viên thấy nguyên khải này biến hóa đều cảm giác có chút kỳ quái.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 Nghe thấy thanh âm, mã văn chiêu ngẩn đầu nhìn hắn một cái. Bất quá nguyên khải lời này làm hắn mày nhăn lại, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực bảo hộ hảo nàng sao. Mã văn chiêu thanh âm nhàn nhạt, như là ở trần thuật một việc giống nhau, bất quá nguyên khải cái gì biểu tình cũng không có. Trên giường an hiểu sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn như là không có sinh mệnh lực giống nhau. Làm hắn trong lòng một trận lo lắng, giống như làm thành dáng vẻ này chính là hắn đi.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 Nhớ tới kia đỉnh lều trại còn ở chịu đựng gió táp mưa xa đâu. Hảo ra, mọi người đều cụ hai tay hai chân tán thành. Đi theo An Hiểu liền ra lều trại Ở đi đến bên ngoài khi, vừa vặn thấy Nguyên Khải cho kia dương diễm mẫu từ một bộ hậu quần áo xuyên. Ở trên nền tuyết thoạt nhìn thật là một bộ cảm động hình ảnh A. Bất quá An Hiểu lại cảm thấy ghê tởm Ở đi đến kia đỉnh lều chảy trước mặt khi An Hiểu lấy ra bật lửa, bật lửa. Tức khắc lều chảy thiêu đốt lên ánh lửa bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời thật nhiều người đều trầm mặc, Dương Diễm mẫu tử cùng Nguyên Khải cũng nhìn lại đây, Nguyên Khải ở nhìn thấy An Hiểu Thiêu kia lều trải khi, cái gì biểu tình cũng không có. Nhưng thật ra Dương Diễm cùng Dương Quyến kia biểu tình có chút mất tự nhiên. Còn có chút phẫn hận, An Hiểu danh tác thực hiển nhiên kích thích bọn họ, ngươi vì cái gì thiêu chúng ta ngủ lều trải? Dương Diễm rốt cuộc là xem bất quá đi, chậm gì gì tiến lên chất vấn An Hiểu.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 Chẳng lẽ liền bởi vì nữ nhân kia làm dơ một cái nàng lều chạy sao? Một cái lều chạy liền phải dùng một người sinh mệnh tới đổi sao? Này có phải hay không quá tàn nhẫn? An hiểu, người nếu là có cái gì khó chịu, toàn bộ hướng về phía ta tới, nhưng là ngươi vì cái gì muốn đem vốn nên là ta phạm sai, đi trách tội ở một cái nhược nữ từ trên người đâu. Nguyên Khải rốt cuộc là nhịn không được cao mày, kia trong mắt tràn đầy không đành lòng còn có không hiểu. An hiểu nghe thấy lời này, rốt cuộc là cười.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 Hắn thừa nhận phía trước là hắn sai rồi, nhưng là hắn không biết đến tột cùng là cái gì làm An Hiểu trở nên như vậy, như là một cái đến từ địa ngục nữ ma đầu giống nhau. Như vậy An Hiểu là hắn không quen biết quá mức với xa lạ. Là ta là không xứng ta không xứng với ngươi như vậy cao quý nữ nhân, nhưng là ta hiện tại yêu cầu ngươi thả dương diễm. Nguyên Khải nói len canh hữu lực, nói năng có khí phách, nhưng là An Hiểu như cũ là khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Nhìn như vậy vì nữ nhân khác hết giận nguyên khải an hiểu trước sau là cảm thấy xa lạ. Đúng vậy, đến tột cùng là khi nào có biến hóa đâu. Nàng cũng không biết đâu. Rất nhiều chuyện chính là như vậy thuận theo tự nhiên tới tự nhiên. Cho dù nàng đã là như vậy cường hãn, nhưng là rất nhiều chuyện như cũ là nàng dư liêu không kịp. Thật nhiều sự tình đều là nàng không thể khống chế. Nếu như vậy, vậy làm người xa lạ đi. Được không? Trần Kình đem nàng đào ra. Chầm mặc một hồi, An Hiểu lại lần nữa mở miệng nói. Nhìn kia bị đặt ở đại địa bên trong dương diễm cả người đều là xanh tím sắc ngay cả môi cũng là. Nhưng là, nàng tự hồ thấy miệng nàng bên kia một mặt ấm áp tươi cười. Có lẽ là, bởi vì, Nguyên Khải ở thời điểm mấu chốt thời điểm, vẫn là lựa chọn trợ giúp nàng đi. Chính là, nếu nàng nếu là đã biết Nguyên Khải này trợ giúp nàng, hoàn toàn là bởi vì trong lòng ái náy kia nàng còn có thể hay không như vậy cao hứng đâu. Nhưng lạc hiện tại an hiểu cái gì cũng không nghĩ quản. Nàng không nghĩ đi quản những cái đó phàm trần thế tục. Nếu không, đến lúc đó bị thương sẽ chỉ là chính mình. Nàng, sợ, cảm ơn Nguyên Khải thúc thúc. Dường quyến thấy mụ mụ ra tới, chạy tới Nguyên Khải bên người, ngọt ngào nói lời cảm tạ. Nhưng là hiện tại Nguyên Khải ánh mắt chỉ đặt ở an hiểu trên người. Nàng kia tràn ngập tuyệt vọng ánh mắt, làm hắn nháy mắt hối hận không kịp. Nguyên Khải ta chính thức tuyên bố một việc ngươi về sau. Không hề là chúng ta trong đội ngũ người, đương nhiên, nếu là chúng ta trong đội ngũ có ai không thông qua ta cho phép liền cùng hắn lui tới, giống nhau thanh trừ đi ra ngoài. An hiểu thanh âm lạnh nhạt vô cùng, kia hai mắt cũng là bình bình đạm đạm, không hề phập phòng. Hơn nữa, liên quan nàng tâm, giống như cũng bị táng tại đây trên nền tuyết mặt. An hiểu a an hiểu, người thật đúng là thất bại có thể. An hiểu cười khổ đối chính mình nói, những người đó đều có chút kinh ngạc nghe an hiểu tuyên bố. Cũng bao gồm Nguyên Khải, hắn chưa từng có nghĩ đến quá sẽ có như vậy một ngày. An hiểu thế nhưng chính miệng nói hắn không phải bọn họ trong đội ngũ người. Nàng tâm sao lại có thể như vậy tàn nhẫn, thật là ý chí sắt đá sao. Nguyên Khải thực xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Dương Diễm nghe thấy lời này, bên miệng còn nổi lên một nụ cười, nhưng là vẫn là thực chân thành xin lỗi. Nhưng là thực bất hạnh chính là An Hiểu cùng Nguyên Khải đám người, toàn bộ đều thấy nàng vừa mới kia mặt tươi cười quái gì. Nguyên Khải không để ý đến nàng lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào An Hiểu. Mà An Hiểu, xoay người, mang theo nàng người đi rồi. Lý Hiểu Mỹ rất là thất vọng nhìn thoáng qua Nguyên Khải, theo sau cũng đi theo đi rồi. Trần Kình, làm đại gia thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. An Hiểu nhìn trước mặt kia mấy cái lều trại thực bình tĩnh nói mà Mã Văn Chiêu từ đầu chí cuối đều ở nàng bên người, vẫn luôn làm bạn nàng. Chính là hiện tại, nàng không có bất luận cái gì một tia tâm tình đi để ý tới nhiều như vậy. Trần Kình nghe xong An Hiểu nói, mang theo những người đó thu thập lều trại cùng với bọn họ đồ vật. Nguyên Khải liền vẫn luôn nhìn bọn họ, chẳng lẽ nhanh như vậy liền gấp không chờ nổi không nghĩ thấy mẹ nó. Mã Văn Chiêu, nếu ta không cẩn thận ngủ rồi, vậy phiền toái ngươi chiếu cố một chút ta còn có kiều cảnh, hảo sao? An Hiểu bỗng nhiên xoay người, nhìn Mã Văn Chiêu mỉm cười ngọt ngào. Nhưng là này tươi cười lại làm Mã Văn Chiêu có chút không biết làm sao. Ở hắn chí nhớ An Hiểu chưa từng có đối hắn cười như vậy ngọt ngào quá. Hơn nữa, vẫn là tại đây loại thời điểm. Hơn nữa Nguyên Khải cũng thấy nàng nụ cười này, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. An Hiểu, người nói gì vậy? Mã Văn Chiêu nhìn An Hiểu, có chút chân tay luống cuống hỏi. Cái này An Hiểu là muốn nói cái gì? Ta là tưởng nói, chiếu cố một chút kiều cảnh, hắn còn nhỏ. An hiểu nhìn một bên nguyên kiều cảnh, có chút không tha. Rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử cũng là cái bất bình thường tiểu hài tử. Tại đây mà thế cũng sẽ có hắn một mảnh thiên địa, hiện tại bọn họ những người này yêu cầu hào hào rèn luyện một chút. Liên tại đây điều đi thông sa mạc trên đường đi, mã văn chiêu chờ các người tới sa mạc địa giới ta sẽ xuất hiện. An hiểu cười cười, đi tới còn có một cái không có bị thu lều chạy, nguyên kiều cảnh cũng ở. Mà Mã Văn Chiêu nhìn An Hiểu bóng dáng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng mơ hồ. An Hiểu đây là có ý thứ gì? Nàng ý tứ là nàng phải rời khỏi sao? Kiều cảnh, đây là mammy bảo bối, bên trong có một ít sự vật còn có thủy. Chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, rất nhiều người đều không cần ngây ngốc liền đi tin tưởng, đã biết sao. Đem còn lại người đều chi đi rồi, An Hiểu ngồi sổm xuống, lấy ra nguyên khải cho nàng cái kia nhẫn, đưa tới nguyên kiều cảnh ngón tay thưởng kia nhẫn thức khắc như là lau keo nước giống nhau, gắt gao dán ở nguyên kiều cảnh ngón tay thượng Mami, đây là nguyên khải cho người cái kia nhẫn sao? Nguyên kiều cảnh có chút hiếm lạ hỏi, nhưng là hắn hoàn toàn không có ý thức được chuyện khác. Vâng, đúng vậy, nơi này có đồ vật ngàn vạn không thể nói cho bất luận cái gì một người cũng không cần tùy tiện liền lấy đồ vật ra tới cho người khác đã biết sao. Bằng không mấy thứ này ăn xong rồi, về sau nhưng chính là đã không có. An hiểu sơ sơ nguyên kiều cảnh đầu tóc, sùng nịch cười cười, nghe thấy an hiểu lời này, nguyên kiều cảnh rất là nghiêm túc gật gật đầu. mami ngươi người vì cái gì đem cái này cho ta đâu? Nguyên kiều cảnh rất là thiên chân nhìn an hiểu, kia thanh triệt con ngươi làm an hiểu tâm run lên, hải tử thế giới luôn là như vậy sạch sẽ không rảnh. Chính là đại nhân thế giới, đó là nàng không muốn đề cập. Hiện tại Kiều Cảnh là cái đại hài tử, muốn học chính mình sinh hoạt, còn muốn thích ứng mami không ở bên người Nhật tử, không cần đi tin tưởng bất luận kẻ nào nga, phải học được tự bảo vệ mình, đã biết sao?" An hiểu luôn mãi dặn dò nói, nàng trước sau là lo lắng Nguyên Kiều Cảnh, sợ hắn về sau sẽ sống không tốt. "Mami, ta đã biết." Nguyên Kiều Cảnh rất là nghiêm túc gật gật đầu, giống như hắn kỳ thật cũng là rất nhiều chuyện đều hiểu. Chẳng qua mami vẫn luôn đem hắn trở thành tiểu hài tử tới đối đãi. Nếu hắn không có những cái đó kinh nghiệm kia hắn là như thế nào sống lại đâu. Ở cái loại này nguy hiểm lại tàn nhẫn địa phương, nếu không có một chút kinh nghiệm hắn là căn bản là không sống được. Cho nên, mami nói mấy thứ này hắn đều là biết đến. Không cần vì hắn lo lắng, nhưng là mami lời này bên trong ý tứ là cái gì đâu. Biết liền hào, an hiểu hôn hôn nguyên kiều cảnh gương mặt có chút không tha. Sau đó vẫn là ra lều chảy. Mã Văn Chiêu vẫn là ở nơi đó chờ, mà Nguyên Khải vị trí cũng như cũ là không có biến. An Hiểu thấy hắn trong ánh mắt hối hận lại một chút không có động dung. Nàng tại đây một khắc thừa nhận, nàng là một cái người nhát gan. Vừa mới ở ra tới khi, nàng cho Nguyên Kiều Cảnh một cái vòng cổ, đó là nàng ở trong không gian mặt bắt được. Nàng nói cho Nguyên Kiều Cảnh, ở nguy hiểm thời điểm, chỉ cần bóp nát cái này vòng cổ, nàng liền sẽ xuất hiện. Mà khi đó Nguyên Kiều Cảnh cũng rốt cuộc là minh bạch mà hắn cũng rất khó đến chảy nước mắt. Bất quá hắn cũng lý giải An Hiểu, nguyện ý làm chính hắn rèn luyện, hắn hiện tại liền vẫn luôn chờ mong bọn họ gặp nhau thời gian. An Hiểu, người vừa mới những lời này đó là, Mã Văn Chiêu còn không có nói xong lời nói, chi gian An Hiểu đi lên liền cho hắn một cái ôm. Ôm hắn biểu tình ngẩn ra, trong lòng có chút run dày, mà lúc này Nguyên Khải cùng với còn lại thu thập hảo đồ vật người, đều nhìn bọn họ ôm nhau. Nghiêm phổ trong mắt là chua sót, nguyên khải trong mắt là ở bốc hòa. Mà những người khác chính mình nghiền ngẫm đi thôi. Giúp ta chiếu cố hào kiều cảnh. buông lòng tay ra an hiểu lại lần nữa nói. Cặp kia mắt to toàn bộ đều là chân thành. Mã Văn Chiêu không tự chủ được gật đầu. Tuy rằng không hiểu an hiểu lời này khi có ý thứ gì, cũng không biết có dụng ý gì. Nhưng là hắn hiện tại vì như vậy một người, giống như làm chuyện gì đều nguyện ý. Đặc biệt là này một cái từ đầy ấm áp ôm ấp. Trần Kinh khởi hành. An hiểu nói, bọn họ cũng rốt cuộc bắt đầu khởi hành. Bất quá nàng một người ở phía sau biên đi theo, Nguyên Khải nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, có chút không tha. Các ngươi còn chờ làm gì, chạy nhanh thu thập đồ vật, Nguyên Khải nói xong cũng theo đi lên, muốn cho hắn từ bỏ an hiểu, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Không có trải qua hắn cho phép nữ nhân này tựa như từ bỏ hắn sao. Đây cũng là tuyệt đối không thể cho phép, nàng chỉ có thể là của hắn. Chính là ở theo sau thời điểm kia chi đội ngũ bên trong đã rõ ràng đã không có An Hiểu bóng dáng. An Hiểu đâu, An Hiểu đâu, Nguyên Khải tức khắc luống cuống. An Hiểu như thế nào sẽ không thấy. An Hiểu đâu, nàng người đâu, Nguyên Khải một phen kéo lại Mã Văn Chiêu, hai mắt đỏ lên nhìn hắn. An Hiểu đi nơi nào, như thế nào có thể không rên một tiếng liền đi rồi. Mà Mã Văn Chiêu chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, tránh thoát quần áo lúc sau, tiếp tục đi theo bộ đội đi rồi. Hoàn toàn không để ý đến Nguyên Khải. Hiện tại Nguyên Khải ở bọn họ nước mắt bất quá chính là một cái vai hề mà thôi. Liền thị phi đúng sai đều phân không rõ có cái gì thư cách đi vân an hiểu hướng đi. Màu nói, an hiểu đi nơi nào. Nguyên Khải có chút buồn bực mã văn chiêu thái độ, lại lần nữa kéo lấy hắn cổ áo. kia hai mắt đều là màu đỏ tươi, làm người thoạt nhìn giống như là phát cuồng giống nhau. Kỳ thật rất nhiều người cũng không biết đây mới là hắn bình thường hẳn là có con người. Hắn cùng Nguyên Kiều Cảnh không phải một cái chủng loại cùng bọn họ cũng không phải một cái chủng loại. Hắn là chân chính tang thi có được loại này nhan sắc con người cũng là thực bình thường sự tình. Nhưng là bọn họ đều cho rằng đây là Nguyên Khải sinh khí khi phát cuồng bộ dáng. Chúng ta cũng không biết. Mã Văn Chiêu nhíu mày, người nam nhân này, hắn càng thêm cảm thấy không xứng với An Hiểu. Còn Hảo, hắn hiện tại ít nhất là có cơ hội. Chỉ cần lại lần nữa chờ An Hiểu xuất hiện kia hắn như cũ là có cơ hội. Hắn tự hồ là minh bạch an hiểu lần này rời đi là làm gì đi, hẳn là vì dưỡng thương đi. Dưỡng nàng trong lòng thương, nàng lại lần nữa trở về thời điểm, nàng trong lòng có lẽ có thể chứa hắn. Người nói dối, người nhất định là biết đến, an hiểu đâu, nguyên khải không tin, hắn trước sau là không rõ, này trắng xóa một mảnh, an hiểu sao có thể sẽ rời đi nhanh như vậy. Nhất định là bọn họ giờ trò quỷ, khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Như thế nào có thể hiện tại đã không thấy tâm hơi đâu? Hắn cũng muốn xin lỗi a Hắn biết hắn sai rồi, hắn muốn xin lỗi. Chính là nàng người đâu? Chẳng lẽ liền thật là không nghĩ cho hắn một cái cơ hội sao? Liền như vậy cũng không nghĩ thấy hắn sao? Lừa ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt ta cũng hy vọng An Hiểu có thể thích thượng ta, nhưng là ta tin tưởng, thực mau, chỉ cần nàng đã trở lại, nàng nhất định sẽ thích thượng ta, đến lúc đó, mặc kệ ngươi là cỡ nào ưu tú người, An Hiểu nàng đều sẽ không lại mắt mù coi trọng ngươi. Mã Văn Chiêu Đạm Mạc nói, nhìn Nguyên Khải trong ánh mắt hối ý, như là thập phần hà giận giống nhau. Nếu hắn sớm một chút xuất hiện nói, nói không chừng An Hiểu cũng là sẽ thích thượng hắn. Nhưng là thật là bất hạnh sự an hiểu trước gặp gỡ hắn mà thôi. An hiểu nàng thật sự không thấy. Hiện tại Nguyên Khải trong đầu chỉ có như vậy một câu an hiểu thật là sinh hắn khí. Hiện tại hắn giống như cũng thật là tội ác tay trời. Hắn cũng hối hận a Hắn biết hắn sai rồi nhưng là liền không thể cho hắn cơ hội làm hắn giải thích một chút sao. Nguyên Khải nhìn bọn họ bóng dáng dần dần đi xa, bỗng nhiên nhớ tới vừa mới mã Văn Chiêu nói An Hiểu sẽ trở về, liền nói như vậy An Hiểu là nhất định sẽ đi tìm bọn họ. Cho nên, Nguyên Khải lại lần nữa đuổi kịp bọn họ. Lý Hiểu Mỹ nhìn thoáng qua phía sau đi theo Nguyên Khải. Trong mắt có chút cô đơn, nhìn Nguyên Khải kia có chút hiu quạnh thân ảnh, trong lòng cũng thực hụt hẫng. Bọn họ cái này trong đội ngũ giống như đều rõ ràng An Hiểu là vì cái gì mà rời đi. Nhưng là ai cũng không có nói ra, mọi người đều là lặng im. Nhìn phía trước nguyên kiều cảnh kia thân ảnh nho nhỏ, giống như khổ sở nhất chính là hắn đi. Ba so đột nhiên đối người khác như vậy hảo, mami lại đột nhiên rời đi. Cái này làm cho hắn một cái tiểu hài từ cứ như vậy đi theo bọn họ đi, xem như bất luận cái gì tiểu hài tử sợ là trong lòng cũng sẽ khổ sở đi. Nguyên Khải A, vì như vậy một cái hạ tiện nữ nhân, người đáng giá sao? Nàng đấu không lại An Hiểu, cũng không muốn cùng An Hiểu đấu, chính là hiện tại bọn họ thế nhưng đều thua ở một cái danh điều chưa biết nữ nhân trong tay. Hiện tại sợ là Dương Diễm hiện tại nhạc đều kiều đến bầu trời đi đi. Lúc này dạng Dương Diễm trong lòng một cái cấp A, An Hiểu không phải đều nói bọn họ chi gian không có quan hệ sao. Vì cái gì này Nguyên Khải còn quan trọng khẩn rán lên đi A. Chính là phải biết rằng này An Hiểu đột nhiên không thấy, trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Hiện tại An Hiểu, đang ở trong không gian một viên cây mận thượng vui vẻ thoải mái ăn quả mận đâu. Phía trước ở bọn họ phía sau đi tới, sấn bọn họ không chú ý thời điểm lưu vào trong không gian. Không biết vì cái gì, trong lòng loạn thực, hơn nữa hiện tại nàng cũng cảm thấy chính mình có điểm giống rùa đen, vẫn là rùa đen rút đầu, gặp như vậy một chút việc nhỏ liền phải tránh né. Nếu khi đó không có mua cái này nhẫn, hiện tại sợ là cũng không chỗ ngồi nhưng đi thôi. Nguyên Khải ra mặt dày nàng là biết đến, so tường thành quẹo vào chỗ còn muốn hậu. Bởi vậy, An Hiểu cảm thấy hiện tại trốn tránh hắn, chính mình chạy đến trong không gian mặt tới cũng là một kiện phi thường sáng suốt sự tình. Tuy rằng này Nguyên Kiều Cảnh cũng là làm nàng thực không yên tâm. Nhưng là nàng kia chi đội ngũ, những người đó cũng nên rèn luyện rèn luyện. Không thể khi nào đều làm nàng trước mặt phong không phải. Ăn xong quả mận sau, An Hiểu liếc mắt một cái nhìn lại liền thấy kia hai cái vòng lớn từ bên trong toàn bộ đều là những cái đó động vật. Bất quá, khi nào này đó động vật nhiều như vậy. Này một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng thật đúng là làm nhân tâm thoải mái. Bất quá này động vật giống như cũng quá nhiều đi. Nàng chính là nhớ rõ nàng trước kia liền bởi vì này đó động vật quá nhiều mà một lần nữa lại thành lập một vòng tròn. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy không có tiến vào nhìn xem. Bọn họ sinh sôi nảy nở nhanh như vậy, này hai cái vòng đều đã chen đầy. Nếu là nàng lại song tới cái mấy ngày kia này đó động vật chẳng phải là muốn bài trừ tới. Cái này không gian về sau chẳng phải là toàn bộ đều là bọn họ giấu chân. Kia còn phải, chính là hiện tại làm sao bây giờ đâu. Là kiến vẫn là không kiến. An hiểu do dự kiến, bọn họ giống nhau sinh sôi nảy nở thực mau. Không kiến chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ cũng sẽ không giảm bớt. Cho nên, vẫn là kiến đi. Hà quyết tâm sau, An Hiểu lại thập phần buồn bực chạy đến phía dưới kho hàng đi tìm một ít kiến tạo vòng tài liệu. Nhìn những cái đó động vật thấy nàng kia vui sướng bộ dáng, An Hiểu có chút xấu hổ, có cao hứng như vậy sao? Vội hơn 2 giờ tà hữu An Hiểu rốt cuộc ở bọn họ một bên trên đất trống lại thành lập một cái vòng lớn từ. Cấp một ít động vật dọn ra lúc sau, này động vật vấn đề tạm thời là giải quyết. Chính là vừa mới muốn nghỉ ngơi một chút An Hiểu chỉ chớp mắt lại thấy trong đất mặt những cái đó rau dưa. Cũng là thập phần phồn vinh a Cuối cùng An Hiểu thập phần nghi hoặc nhìn thoáng qua những cái đó động vật. Giống như nàng đều đã thật nhiều thiên không có uy quá này đó động vật đồ ăn đi. Kia chúng nó ăn cái gì, là như thế nào sinh sôi nảy nở. Không cần đồ ăn cũng là cứ theo lẽ thường sinh hoạt sao. Này sinh hoạt trình độ cũng quá cao. Bất quá, nói thầm về nói thầm, An Hiểu vẫn là dùng đao đi đất trồng rau nhìn một ít đồ ăn, ném vào kia ba cái vòng lớn tử. Này đó động vật nàng ăn cái cả đời cũng ăn không hết. An Hiểu thấy bọn họ ăn vui sướng, tới rồi một bên nhìn chúng nó ăn. Giống như này phiền muộn tâm tình dần dần tan đi. Quả nhiên vẫn là yêu cầu làm việc lao động một chút những cái đó không thoải mái sự tình đều lưu. Cảm giác này thật không sai a Bất quá An Hiểu lại thấy một kiện lệnh nàng đau đầu sự tình. Ai tới nói cho nàng, này hồ nước bên trong cá là chuyện như thế nào? Nàng giống như trước kia cũng là vì cùng hồ nước không bỏ xuống được cá cho nên lại lộng một cái hồ nước đi. Chính là ai tới nói cho nàng đây là có chuyện gì? Hiện tại này hai cái hồ nước đều là bị phóng đầy. Kia liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là đen như mực một mảnh cá đầu. Nàng lần này là đánh chết cũng không thể lại kiến một cái hồ nước. Nếu là một cái trong không gian mặt toàn thành lập thành động vật vòng cùng hồ nước kia nàng ở nơi nào a? Cho nên, trải qua luôn mãi tự hỏi lúc sau, An Hiểu vẫn là quyết định sát một ít cá đi. Nàng trước kia cũng là thích đi đập chứa nước câu cá, cũng không có việc gì đi đập chứa nước biên đi một chuyến. Chính là mà thế gần nhất giống như đều nửa năm nhiều không có đi câu quá cá. Hôm nay nhà ta liền tới một cái tình thú đi câu câu cá. An Hiểu đi dọn cái ghế, làm cái giản dị cần câu lúc sau, liền bắt đầu ở hồ nước biên thả câu kia cá câu thượng cái gì cũng không có phóng đã bị An Hiểu cấp xái vào trong nước chính là ở nhìn thấy những cái đó cá như cũ là gấp không chờ nổi tranh thiên đoạt sau tới đoạt thực An Hiểu trên chán tức khắc xuất hiện hắc tuyến không có cái kia tất yếu như vậy bụng đói ăn quàng đi rốt cuộc ở hai cái đại thùng đều nhét đầy cá lúc sau An Hiểu thu hồi cần câu đi những cái đó cá đặt ở thớt thưởng bắt đầu cho bọn hắn mổ bụng. An Hiểu đem những cái đó vảy cá còn có mang cá, ruột từ từ toàn bộ đều ném cho gà vịt ngỗng ăn. Bằng không đặt ở này bên ngoài là dễ dàng xuống, đặc biệt là này tanh hôi vị sẽ cảm giác được ghê tởm. Đường Thư Thượng bãi đầy động tác nhất trí cá lúc sau. An Hiểu vươn vươn vai, này trong không gian một năm 4 mùa toàn bộ đều là đại thái dương. Này làm cá khô, nàng cũng coi như thượng là một rất tốt tay. Trước kia thích chăn cá mấy thứ này nàng đều sẽ làm. Đem những cái đó ca phía sau lưng cấp hoa khai, lao một hồi dầu mùi ớt cây lúc sau, này cơ bản trình tự làm việc xem như hoàn thành. Kế tiếp liền phải xem này thái dương năng lực, chủ yếu chính là muốn nướng. Xong việc lúc sau, an hiểu lúc này mới nghe thấy chính mình trên người phát ra kia có chút mùi cá chạy nhanh vọt tới phòng tắm đi phao tắm rửa. Ra tới thời điểm, luôn mãi tự hỏi hạ vẫn là đi lầu hai. Nàng nhưng nhớ rõ bên trên có rất nhiều thư tịch, nói như thế nào cũng muốn luyện tập một chút này dị năng đi. Đừng nói chờ nàng lại lần nữa đi ra ngoài thời điểm, những cái đó tang thi toàn bộ tiến hóa nàng đều đánh không lại kia mới là khóc không ra nước mắt a Thời gian lén lút trôi đi, nháy mắt thời gian đã qua đi hảo chút thiên. Bên ngoài nguyên kiều cảnh có chút ngốc ngốc nhìn phương xa kia trắng xóa một mảnh. Trà nuôi, chúng ta hôm nay có sồi cạo ăn sao? Này đã là trạng vạng thời tiết giá lạnh, nguyên kiều cảnh hỏi một bên mã văn chiêu, hôm nay chính là ăn Tết. Không có mami, chỉ có hắn một người, hảo cô độc. Ăn Tết không phải hẳn là ăn sủi cào còn có cả nhà đại đoàn viên sao. Chính là Nguyên Kiều Cảnh ở nhìn thấy bọn họ những người đó hứng thú đều không cao thời điểm, có chút ủy khuất. sùi cào, Mã Văn Chiêu nghe thấy Nguyên Kiều Cảnh nói như vậy, có chút hơi giật mình. Hắn căn bản là không nghĩ tới Nguyên Kiều Cảnh sẽ hỏi như vậy. Làm sao vậy, muốn ăn sủi cào sao? Mã Văn Chiêu sùng nịch sờ sơ, sơ tóc của hắn. Lộ ra một mặt có chút chua xót tê cười. Này ăn sùi cào thật đúng là có chút khó xử chuyện của hắn. Bần ăn Tết không đều là hẳn là ăn sùi cào sao? Nguyên kiêu Cảnh hỏi, hắn muốn ăn sùi cào. Tuy rằng biết bọn họ cái này trong đội ngũ không có ăn. Hơn nữa hắn cũng là cần tuân mami dạy bảo căn bản là không có lấy ra tới ăn đồ vật. Cho nên mấy ngày này đồ ăn đều là bọn họ tìm. Mà mỗi lần đều còn có phía sau kia chi đội ngũ như hổ rình môi. Chính là chúng ta giống như không có sùi cảo ai. Mã Văn Chiêu có chút không thể nề hà nói. An hiểu lưu lại những cái đó đồ ăn đều bị ăn xong rồi. Hiện tại lại là mùa đông, không thế nào hào tìm thực vật ai. Mã Văn Chiêu ta cùng nghiêm phổ đi săn thú các ngươi liền ở chỗ này chờ xem. Trần kình thấy nguyên kiều cảnh kia thất vọng biểu tình cùng nghiêm phổ thương lượng lúc sau chuẩn bị đi tìm điểm đồ ăn. Mã Văn Chiêu không có ngăn cản bọn họ. Hình như là đã không có An Hiểu lúc sau, bọn họ cái này đội ngũ giống như là đã không có người tâm phúc giống nhau. Mà Lý Hiểu Mỹ ở ngay lúc này cũng nói ra muốn nấu chút nước chờ bọn họ. Lý U Mỹ 2 thì muội cũng là đồng tâm hiệp lực trợ giúp bọn họ không ít. Nước ăn vấn đề toàn bộ đều là từ bọn họ giải quyết. Qua hơn một giờ Trần kình liền cùng nghiêm phổ một người trong tay vẫn luôn lộc liền đã trở lại. Cái này làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời. Cũng làm phía sau kia chi đội ngũ mọi người trong mắt đều là ghen ghét a Hôm nay này Tết nhất có điểm ăn thực không tồi Nguyên Kiều Cảnh nhìn này chỉ lộc trong lòng tức khắc cao hứng. Kiều Cảnh tuy rằng không có năng lực làm người ăn thượng sùi cảo nhưng là nướng BBQ cũng có thể làm người ăn no. Trần Kỳnh đã trở lại vẻ mặt sùng nịch nhìn Nguyên Kiều Cảnh. Đứa nhỏ này ở bọn họ trong đội ngũ chính là bảo bối a Chà nuôi ta nơi này có một túi bột mì. Nguyên Kiều Cảnh đem ngựa Văn Chiêu lôi trở lại liều trải, hắn trước mặt tức khắc xuất hiện một bao đại bột mì. Mã Văn Chiêu trong lòng cả kinh, nhưng vẫn là không hỏi cái gì. Rốt cuộc Nguyên Kiều Cảnh là cái tiểu hài tử, người phải nhớ kỹ những việc này không cần nói cho người khác Nga. Mã Văn Chiêu dặn dò nói, ta thấy hắn gật đầu lúc sau, mới yên tâm ninh bột mì đi ra ngoài. Mà lúc này vẫn luôn ở nhìn chăm chú và bọn họ bên này đồng tĩnh dương diễm thấy kia túi bột mì khi tức khắc nghi hoặc. Bọn họ như thế nào sẽ có bột mì, như là lầm bầm lầu bầu, hẳn là An Hiểu đem ta trước kia cho nàng cái kia nhẫn không gian cho Nguyên Kiều Cảnh. Nguyên Khải nghe thấy lời này, trả lời nói, biểu tình như cũng là có chút cứng đờ, mấy ngày này An Hiểu vẫn là không có xuất hiện. chương 151, có thể có có thể không, Dương Diễm hiện tại ở hắn trong lòng cùng trước kia Lý Đa Mỹ phân lượng là không sai biệt lắm, hoặc là nói càng thêm nhẹ một chút có thể có có thể không. Dương Diễm đang nghe thấy lời này khi trong đầu tức khắc linh quang chợt lóe, Nhìn thoáng qua chính mình vị trí cái này trong đội ngũ người đều là mắt thèm nhìn cái kia đội ngũ. Đôi mắt khép hờ trong lòng tức khắc có một kế. Triệu Thiên Ngao, người biết vì cái gì bên kia có sồi cạo ăn sao. Dương Diễm nhìn kia chi đội ngũ bên trong người đang ở bẩn rộn làm vằn thắn. Có chút cười gian nói. Vì cái gì, Triệu Thiên Ngao cũng theo nàng đằng hỏi đi xuống. Này dù sao cũng là ăn Tết, có sùi cảo ăn đó là phi thường xa xỉ. Càng đừng nói còn lại, bọn họ bên kia cái kia tiểu hài từ trên tay có cái trong truyền thuyết nhẫn không gian, bên trong có đại lượng đồ ăn, đây chính là Nguyên Khải nói cho ta, nếu muốn nói, liền chạy nhanh nói cho đoàn người đi, nói không chừng đêm nay còn có sùi cảo ăn đâu. Dương Diễm nói, Triệu Thiên Ngao tức khắc một bộ sáng tỏ biểu tình, hướng đám người kia đi đến. Bên này Trần kình bọn họ đang ở tề lộc thịt. Mặt còn không có phát còn cần lại chờ một lát Chính là hắn vừa nhấc đầu thế nhưng thấy bốn phương tám hướng đều là người Kia chi đội ngũ bên trong người thế nhưng đều đem bọn họ vây quanh Đây là tình huống như thế nào Các ngươi muốn làm gì Mã Văn chiêu ôm Nguyên Kiều Cảnh thực nghiêm túc nhìn bên kia người Không phải là tới đoạt sùi cảo đi Đem Nguyên Kiều Cảnh dậy ra tới chúng ta liền không vì khó ngươi Bên kia một người nam nhân rất là tham lam nhìn Nguyên Kiều Cảnh Mà Mã Văn Chiêu cùng Nguyên Kiều Cảnh cũng nháy mắt liền minh bạch đây là tình huống như thế nào? Chu Vi đều là người. Duy độc không có thấy Nguyên Khải. Bọn họ này hoàn toàn là hướng về phi hắn tới. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch những người này là hướng về phi hắn nhẫn tới. Nhưng là chuyện này chỉ có Mã Văn Chiêu cùng Nguyên Khải biết mà Mã Văn Chiêu vẫn luôn đều ở hắn bên người kia. Chuyện này chỉ có là Nguyên Khải giờ cho quỷ. Mà vừa vặn Nguyên Khải không ở nơi này cho nên Nguyên Kiều Cảnh rất là tự nhiên liền nghĩ tới Nguyên Khải trên người. Chính là đó là mami cho hắn, hắn như thế nào có thể chắp tay nhường người. Nếu ta nói không đâu, Mã Văn Chiêu rất là tức giận, những người này thế nhưng muốn khó xử một cái tiểu hài tử chẳng lẽ đây là bởi vì vừa mới kia chuyện bại lộ. Như thế nào sẽ nhanh như vậy, không nói ngươi cảm thấy các ngươi có thể đánh thắng được chúng ta này mấy trăm hào người. Nam nhân tiếp tục nói, vẻ mặt khiêu khích nhìn bọn họ. Đúng vậy, tuy rằng bọn họ bên này kỳ nhân dị sĩ là có, nhưng là bọn họ bên kia cũng là không ít huống chi người nhiều như vậy. Nhưng là Mã Văn Chiêu chính là gắt gao ôm Nguyên Kiều Cảnh, như là sợ hắn sẽ sợ hãi giống nhau. Chà nuôi, làm ta đi thôi, Nguyên Kiều Cảnh bỗng nhiên nói. Cặp kia nhìn Mã Văn Chiêu con ngươi hoàn toàn là trong suốt thanh triệt. Xem bọn họ trong lòng đau xót, này chẳng qua là một cái tiểu hài từ. Không được, Mã Văn Chiêu thực kiên quyết nói. Hắn đáp ứng rồi an hiểu tuyệt đối phải bảo vệ hảo hắn. Như thế nào sẽ tại đây tết nhất thời điểm làm hắn bị thương tổn đâu. Ta biết bọn họ muốn chính là cái gì cùng lắm thì cho bọn hắn chính là. Nguyên Kiều Cảnh nói, tay phải hướng trên cổ sờ soảng. Hắn chính là nhớ rõ nơi này có mami cho hắn một cái vòng cổ. Chỉ cần bóp nát mami liền sẽ xuất hiện như vậy hiện tại chỉ cần bóp nát mami có thể hay không xuất hiện đâu. Nguyên Kiều Cảnh có chút ngơ ngần tường. Mà bên kia người cũng là thực tham lam nhìn nguyên kiều cảnh kia nho nhỏ tay phải hướng chính mình chỗ cổ sờ soảng. Không được, mã văn chiêu lại lần nữa ngăn cản đến. Nhưng là hắn đã thấy nguyên kiều cảnh đem kia vòng cổ cấp đem ra. Xen lẫn trong trong đám người mặt dương diễm nhìn cái này tinh mỹ vòng cổ thời điểm. Có chút nghi hoặc nguyên khải không phải nói là một cái nhẫn sao. Như thế nào biến thành vòng cổ. Mà kệ có lẽ là hắn nói sai rồi. Ở bọn họ đều nghiêm túc nhìn nguyên kiều cảnh vòng cổ thời điểm chỉ thấy phanh vòng cổ ở như vậy nhiều người mặt thân nát mà nguyên kiều cảnh trên mặt treo lại là tươi cười xem bọn họ này mười mấy người sừng sốt sừng sốt mà bọn họ bên kia người càng là muốn bắt cuồng này tiểu hài tử thật đúng là dám xuống tay a đây chính là vật báu vô giá a liền như vậy bị hắn vỡ vụn nếu ngươi như vậy không biết điều vậy chớ trách chúng ta không khách khí bên kia người đều phải phát điên giơ lên trong tay gậy gỗ liền phải xông tới Ai nói không khách khí, đúng lúc này cách đó không xa bỗng nhiên phát ra một tiếng làm cho bọn họ những người này quen thuộc lại xa lạ giọng nữ, vẫn là nhàn nhạt bất quá lần này lại là chân chính cảm giác được một tia tức giận. Mã văn chiêu bọn họ ngẩn ra một giây đồng hồ lúc sau, ngay sau đó rất là vui sướng nhìn nói chuyện thanh âm cái kia phương hướng. Mammy, Nguyên Kiều Cảnh rất là vui sướng la lớn, mà những người đó biểu tình đều động lại, là An Hiểu đã trở lại. Mà lúc này, chỉ thấy đám người đều tự động nhường ra một cái nói. An hiểu chính hướng nguyên kiều cảnh cái này phương hướng đi tới. Trên người nàng ăn mặc chính là một cái tươi đẹp màu đỏ váy dài, không có biện pháp trong không gian giống như là mùa hè giống nhau, nóng hầm hập xuyên váy thoải mái một chút. Vừa mới nàng còn bên ngoài không gian trên cỏ huấn luyện liền cảm giác được không gian chấn động, trong nháy mắt liền biết là kiều cảnh có phiền toái, liền quần áo còn không có tới kịp đổi, liền chạy nhanh ra tới. Vừa ra tới thấy lại là hiện tại cái này cảnh tượng. Nhìn dáng vẻ này Nguyên Khải thật đúng là không phải đèn cạn dầu a. Nói cho mami, bọn họ muốn làm gì? An hiểu hôn hôn Nguyên Kiêu Cảnh khuôn mặt, sau đó thập phần tùy ý hỏi. Hoàn toàn không để bụng bọn họ bốn phía còn vây quanh đám người. Bọn họ muốn cướp ngươi cho ta cái kia nhẫn không gian. Nguyên Kiêu Cảnh lời này vừa nói ra, bọn họ tức khắc biết đây là thật sự Hơn nữa vừa mới cái kia bị Nguyên kiều cảnh bóp nát đồ vật căn bản là không phải nhẫn. Đúng không, ai có cái kia lá gan dám đoạt ta bảo bối nhi đồ vật. An Hiểu nói liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua người chung quanh. Cảm nhận được An Hiểu ánh mắt bọn họ những người đó đều có chút khiếp đảm thu hồi hai mắt. Nhìn quét một vòng đám người An Hiểu lại không có phát hiện Nguyên khải cùng dương diễm xem ra này hai người có thực trọng hiểm nghi a Bất quá, những người này cũng dám mơ ước nàng đồ vật. Có phải hay không đáng chết đâu. An hiểu quanh thân bỗng nhiên tản mát ra một đạo nồng đậm màu lam quang mang. Phá, chung quanh những người đó thức khắc liên tục lui về phía sau. Bên miệng cũng là tràn da máu tươi. Này bên ngoài mấy ngày trong không gian nhưng đều là mau mấy năm. Này dị năng nếu là không có cái thăng cấp nàng chính mình cũng ngượng ngùng ra tới không phải. Những người này cũng dám tới tìm cha thật là sống không kiên nhẫn. Hơn nữ hiện tại nàng kia trái tim cũng thật sự đều đóng băng đi lên. Nguyên khải cái gì ngoạn ý, nàng đã không có cảm giác. Nghiềm phổ đám người thấy một màn, trong lòng càng thêm chua xót. Lúc này mới mấy ngày không thấy, An Hiểu cũng đã là lam dai. Bọn họ chi gian khoảng cách thật là càng ngày càng xa. Giống như là địa cầu cùng hệ ngân hà giống nhau, hắn cảm thấy chính mình thật là không cách nào hình dung chua xót. Nói, là ai tìm sự, An Hiểu tùy tiện đi đến vài người trước mặt, ánh mắt thực sắc bén nhìn bọn họ mà lúc này Nguyên Khải thân ảnh cũng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. An Hiểu, người đã trở lại. Nguyên Khải thấy An Hiểu thân ảnh thập phần kinh hỉ, kia hai mắt tức khắc đều có chút đỏ. người cho ta chết khai. An Hiểu kia lạnh băng không mang theo chút nào cảm tình hai tròng mắt tựa như một phen sắc bén dìu, một đau một đau ở Nguyên Khải trên người tùy ý lang ngược. nói là ai cho các ngươi làm như vậy? An hiểu vừa nhấc chân, chân phải tức khắc dẫm lên một người nam nhân trên ngực nam nhân trong miệng tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, những người đó, sấn nàng không ở liền muốn khi dễ nàng người đúng không. Liền tính nàng hiện tại đánh không lại Nguyên Khải, nhưng là Nguyên Khải cũng không cần tưởng ở nàng trước mặt chiếm lĩnh một chút tiện nghi. Là, là Triệu Thiên Ngao, một người nam nhân kinh không được An hiểu chân, mở miệng nói. Lại không nói hắn hôm nay liền có khả năng kết thúc ở cái này nữ nhân trên tay kia mới thật là sỉ nhục, triệu thiên ngao lăn ra đây cho ta, an hiểu thanh âm tuy rằng thực bình tĩnh nhưng là xuyên thấu lực cực cường ở toàn bộ thảo nguyên đều có thể nghe thấy, mà triệu thiên ngao lúc này cả người đều ở phát run, hắn bỗng nhiên hối hận, chính là hiện tại không có thuốc hối hận a, ta ta ở triệu thiên ngao rốt cuộc là chịu đựng không được an hiểu uy nghiêm, có chút run rẩy đứng dậy, cặp kia chân đều ở phát run, là ngươi làm cho bọn họ đi khi dễ ta nhi tử. Một bộ váy đỏ an hiểu, tại đây băng thiên tuyết địa cũng hoàn toàn là không có một tia rét lạnh. Có điểm như là băng mỹ nhân, nàng giống như là một cái bách độc bất xâm nữ hoàng giống nhau, lóa mắt làm nguyên khải đều sắp không mở ra được đôi mắt. Nữ nhân này, giống như đối hắn một chút hứng thú cũng đã không có. Này ngắn ngủn thời gian, an hiểu như thế nào biến hóa nhanh như vậy đâu. Chẳng lẽ hắn thật là làm nàng rét lạnh tâm sao? Nguyên Khải vẫn luôn đều nhìn An Hiểu, nhưng là An Hiểu lại như là không hề có chú ý tới hắn giống nhau. Liền cái ánh mắt cũng không muốn bố thí cho hắn. Không không không, là Dương Diễm, Dương Diễm nói Nguyên kiêu cảnh nơi đó có cái nhẫn, còn nói kia bột mì chính là từ nhẫn lấy ra tới, còn nói chuyện này là Nguyên Khải nói cho nên chúng ta lúc ấy lợi dục huân tâm, liền đi, chúng ta biết sai rồi, liền cầu xin ngươi thả chúng ta đem. Triệu Thiên Ngao vừa nhìn thấy An Hiểu kia lạnh nhạt ánh mắt tức khắc bị dọa sụi lơ. Hắn nhớ tới mấy ngày trước an hiểu là thế nào trừng phạt Dương Diễm kia thật là thảm không nỡ nhìn a Tuy rằng nói hắn không có tưởng Dương Diễm những cái đó khiêu chiến nàng cực hạn, nhưng là nói là muốn động con trai của nàng, này thật đúng là chính là một đại cấm kỵ làm chính hắn cũng không tự chủ được cảm giác được kinh hoàng. Cho nên hắn hiện tại cũng mặc kệ về sau được không làm người, có thể trước tay thoát hiện tại khó khăn thì tốt rồi, đến nỗi về sau, gặp quỷ đi thôi chính là giống như An hiểu cũng không có quá tin tưởng hắn nói a, đặc biệt là đang nhìn hắn kia hai mắt, như cũ là từ đầu chí cuối đều không có biến hóa quá, cũng không có đi tìm quá Dương Diễm, hắn trong lòng càng thêm sợ hãi. Thật sự ta nói đều là thật sự, ta không dám lừa ngươi a, thật sự đều là Dương Diễm nói cho ta, không tin ngươi hỏi nàng. Triệu Thiên Ngao muốn khóc, như thế nào chọc phải cái này khó chơi chủ nhân a. Nếu là biết An hiểu sẽ ở ngay lúc này trở về, Hắn là đánh chết cũng sẽ không muốn động con trai của nàng A. Liền tính muốn động kia cũng là về sau động động còn có thể chạy hiện tại hướng địa phương nào chạy. Chỉ có thể chờ chết sao. Thật là không cam lòng A. Này không phải hắn sai được không? Dương Diễm đâu? An hiểu nhàn nhạt ra tiếng kia hai mắt cũng là bình bình đạm đạm. Bất qua ở trong đám người mặt Dương Diễm hiện tại lại là cảm giác lưng như kim chích cha Này An hiểu có thể hay không lại sẽ tưởng cái gì hiếm lạ cô quái biện pháp tới đối đãi nàng. Bất quá, Nguyên Khải có thể hay không tới trợ giúp nàng đâu. Nghĩ, Dương Diễm nhìn nhìn Nguyên Khải cái kia phương hướng. Chính là nàng lại ngạc nhiên phát hiện ở này Nguyên Khải hai mắt là hoàn hoàn toàn toàn đặt ở an hiểu trên người. Nhìn như là một chút cũng không quan tâm nàng chết sống. Chẳng lẽ nàng mấy ngày qua nỗ lực toàn bộ đều uổng phí sao? Liền bởi vì nữ nhân này lại về rồi sao? Mami, Dương Diễm ở bên này nga. Không biết khi nào Nguyên Kiều Cảnh đứng ở Dương Diễm bên người. Như là tranh công giống nhau thực vui vẻ nhìn An Hiểu. An Hiểu nghe thấy thanh âm, rốt cuộc có một tia phản ứng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nguyên kiều cảnh còn có hắn bên người Dương Diễm. Nữ nhân này, đáng chết. Chẳng lẽ ngươi chờ ta đi kiệu tám người nâng nâng ngươi sao? An Hiểu thanh âm như là kết thật dày một tầng băng giống nhau. Đông lạnh Dương Diễm nói không ra lời. Người cái này hư nữ nhân, ngươi vì cái gì lại về rồi? Lúc này, Dương Quyến thực không có tức giận chừng mắt An Hiểu. An hiểu như cũ như là không có nghe thấy giống nhau. Liền cái ánh mắt cũng không có ban cho cho hắn một cái. Như vậy bị an hiểu coi thường Dương quyến co chút không cao hứng. Cũng dám làm lơ hắn. Dương diễm đôi tay cũng không biết hướng địa phương nào thả. Tổng cảm giác phóng địa phương nào đều không hảo giống nhau. Đều không phải hảo vị trí. Cấp cái cách nói nhi. An hiểu đầu cũng không có hồi, nhàn nhạt ra tiếng. Cái này làm cho vốn dĩ liền ở trên nền tuyết mặt người đánh một trận run run. Mà Dương Diễm nhìn như vậy ngạo kiều an hiểu, trong lòng có chút tức giận. Vì cái gì nữ nhân này một hồi tới này Nguyên Khải ánh mắt liền toàn bộ đặt ở nàng trên người. Như thế nào có thể như vậy không công bằng. Đơn giản, liền tới đánh cuộc một lần đi cho dù chết cũng muốn lôi kéo Nguyên Khải. Này Nguyên Khải chú định chỉ có thể là của nàng. Vốn dĩ chính là các ngươi không đúng kia nhẫn không gian vốn dĩ chính là Nguyên Khải dựa vào cái gì người bá chiếm lâu như vậy còn đem nó cho một cái mới vài tuổi tiểu mao hài nhi. Dương Diễm cổ đủ sở hữu dũng khí tức giận nói. Nguyên Khải nghe thấy lời này khi, mày rõ ràng vừa nhíu. Chẳng lẽ vừa mới bọn họ đem những người đó vây lên là bởi vì cái kia nhẫn. Như thế rất tốt, an hiểu bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi là hắn sai xử. Nguyên Khải có chút hết đường chối cãi, hắn thế nào liền đem chuyện này nói cho Dương Diễm loại người này đâu. Cũng thế, hiện tại này tình hình hoàn toàn chính là hắn tự tìm. Kiều cảnh, lại đây. An Hiểu nghe xong những lời này, nhìn thoáng qua Nguyên Khải. Mà lúc này Nguyên Khải bởi vì thức giận, đang ở nhìn chằm chằm Dương Diễm. Hảo xảo bất xảo, bị An Hiểu thấy, còn tưởng rằng hai người bọn họ là ở mặt mày đưa tình đâu. Xem ra à, này Nguyên Khải cũng hoàn toàn là thay đổi. Muốn nhẫn liền nói rõ đi, hà tất vất vả như vậy nháo như vậy vừa ra đâu. mami Nguyên Kiều Cảnh có chút nghi hoặc nhìn An Hiểu, như thế nào lúc này kêu hắn đâu. Không phải là Mammy muốn đem cái này nhẫn cho bọn hắn đi. Đem nhẫn cấp mami An Hiểu nói, ánh mắt có chút nhu hòa nhìn Nguyên Kiều Cảnh. Người sau thì rằng có chút không muốn, nhưng rốt cuộc mami lời nói chính là thánh chỉ. Vẫn là không cam nguyện đem ra. Mà liền tại đây một giao thủ nháy mắt, này nhẫn bên trong đồ vật toàn bộ bị An Hiểu chuyển rời đến trong không gian mặt. Nguyên Khải, ngươi nhìn xem có phải hay không ngươi nhẫn? An Hiểu làm nguyên kiều cảnh đem nhẫn cấp Nguyên Khải cầm đi. Thấy Nguyên Khải cầm kia nhẫn, sắc mặt cũng là không hề biến hóa liền cầm qua đi. Mà hiện tại Dương Diễm trong lòng kia kêu một cái đắc ý a Không nghĩ tới cái này bổn nữ nhân thế nhưng thật sự đem nhẫn còn cấp Nguyên Khải cái này hảo, bọn họ về sau không lo ăn uống. Mà An Hiểu bên này trong đội ngũ người hiện tại thật là nổi giận đùng đùng. Bọn họ hoàn toàn cũng không nghĩ tới này đó đều là Nguyên Khải sai xử. Thật là làm bọn hắn thất vọng cùng thương tâm a Là cái này, nhưng là An Hiểu ta cũng không có muốn thu hồi nọ ý tứ. Nguyên Khải muốn còn cấp Nguyên Kiều Cảnh, nhưng là lại bị Nguyên Kiều Cảnh cấp tránh thoát. Tuy rằng hắn đích xác có chút không tha, nhưng là mami phân phó sự tình mới là lợi hại nhất. Tưởng bãi, Nguyên Kiều Cảnh lại tung ta tung tăng chạy tới an hiểu bên người. Trần kình các ngươi chạy nhanh nên làm gì liền làm gì đi. Nguyên Kiều Cảnh phía trước trộm cho nàng nói liền bởi vì hắn cầm một túi bột mì ra tới làm văn thắn, lại bị người cấp theo dõi. Cho nên nàng đoán không sai nói, gần nhất hẳn là ăn Tết. Nguyên Khải, ngươi cùng ta. Không có bất luận cái gì nói có thể nói, còn có thỉnh ngươi về sau mang theo ngươi cổ nhóm, ly chúng ta xa một chút đến nỗi sự tình hôm nay ta hiện tại vẫn là sẽ không bỏ qua. An hiểu nói, một chân đem dương diễm đá quỷ gối chính mình trước mặt. Kia cao ngạo lãnh diễm ánh mắt, làm dương diễm vừa mới vui sướng biểu tình, lập tức liền mặt xám như cho tàn. Vẫn là muốn tới trừng phạt bọn họ người muốn thế nào liền thế nào đi ta không ngại nhưng là ta còn là hy vọng ngươi tin tưởng ta không phải ta làm cho bọn họ làm như vậy. Nguyên Khải muốn giải thích nhưng là lúc này mới phát hiện chính mình giải thích là cỡ nào tái nhợt vô lực. Liên Tĩnh An hiểu là tuyệt đỉnh thông minh người nhưng là tại đây chuyện thượng chỉ sở cũng là sẽ hiểu lầm. Huống chi thật là hắn nói cho Dương Diễm Nguyên kiều cảnh trong tay có cái kiên nhẫn. Đường thấy nguyên kiêu cảnh cho hắn cái kia nhẫn khi, hắn bỗng nhiên cảm giác hắn cùng An Hiểu chi gian kia cuối cùng một tia liên lụy cũng đã không có. Giống như liền thật là hoàn hoàn toàn toàn chặt đứt giống nhau. An Hiểu na lạnh nhạt vô cùng thái độ giống như là ngàn năm không hóa băng sơn giống nhau, làm hắn tới gần không được. Cùng ta không quan hệ, An Hiểu sau khi nói xong, dưới chân dùng một chút lực. Kia đạp lên dương diễm trên bụng chân cũng càng thêm dùng sức. À! Dương Diễm rất là thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, thật nhiều người đều có chút sợ hãi không dám nhìn, không biết an hiểu nữ nhân này có phải hay không sẽ đối bọn họ mỗi người đều như vậy. Bọn họ kết cục cũng thật là quá khủng bố đi, người cái này hư nữ nhân, người mau thả ta ra mụ mụ. Dương Quyến thấy Dương Diễm như vậy thống khổ, một bên kêu một bên hướng an hiểu chạy tới, muốn tới lột da đạp lên Dương Diễm trên bụng chân. Chính là thực bất hạnh còn không có chạy đến phía trước, An Hiểu liền bay lên một chân, Dương quyến bị đá bay. Tuy rằng ăn mặc váy, nhưng là An Hiểu động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà phiêu giật thoạt nhìn chính là thực thục nữ, cho dù này làm sự tình rất là khí phách. Dương diễm, người nói một chút ngươi nguyện ý làm chính ngươi thống khổ đâu, vẫn là nguyện ý làm ngươi nhi tử thống khổ đâu. An Hiểu nhẹ giọng hỏi, thành âm kia khinh phiêu phiêu, phiêu vào mỗi người lỗ tai. Ta, ngươi khiến cho ta thống khổ đi thả tiểu quyến. Nằm trên mặt đất dương diễm tóc cùng phía sau lưng đã bị hóa thuyết làm ướt quay đầu nhìn thoáng qua ta quỳ dạp trên mặt đất dương quyến có chút thống khổ. Sau đó còn nhìn nhìn vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào an hiểu nguyên khải, mãn nhãn điên cuồng. Nàng đều đã bị thương, bị an hiểu không màng mặt mũi liền như vậy đối đãi hắn thế nhưng một chút cảm giác cũng không có sao. Đây là nàng hao hết tâm tư cũng muốn được đến nam nhân sao. Ha ha ha ha, người nói không tính. An hiểu cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa ở Dương Diễm trên bụng để lại một chân. Ở chỗ này, mặt hướng bọn họ quỳ, không có được đến ta cho phép người cũng đừng lên. An Hiểu nói, làm Dương Diễm hướng trần kình bọn họ đội ngũ cái kia phương hướng quỳ. Hiện tại bọn họ đang ở làm vằn thắn người vừa nhấc đầu liền thấy hướng bọn họ quỳ Dương Diễm. Dương Diễm gật gật đầu cung kính quỳ, tuy rằng trong lòng rất là không phục, bất quá kẻ thức thời trang tuấn kiệt những lời này nàng vẫn là nghe quá. chương 152 Tìm trường, còn có các người phía trước vây quanh bọn họ người chạy nhanh đều cho ta quỳ hào. An hiểu mắt lạnh nhìn quét một chút xung quanh những người đó, đạm mặc nói. Một ít người còn có chút do dự, nhìn nhìn người chung quanh thấy bọn họ cũng đều là do dự mà cũng đều ở nơi đó thất thần. An hiểu thấy này tình hình tức khắc cười lạnh một tiếng. Không có nghe thấy sao, khi nói chuyện một chân bay đi, một người nam nhân đã quỷ gối trên mặt đất. Mắt lạnh lại lần nữa nhìn thoáng qua xung quanh những người đó. Mọi người tức khắc đồng thời quỳ xuống, vừa mới cái kia bị nàng đá đến người, bọn họ đều nghe thấy được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Chỉ sợ người này hai chân, về sau là phế đi. Này đối với một cái êm đẹp người tới nói, là một kiện căn bản là không thể tiếp thu sự tình. Nếu là đã không có hai chân, ở cái này mà thế cũng căn bản là không thể sinh tồn. Bên kia làm văn thánh mọi người, thấy bên này người đều đồng thời quỳ, biểu tình cũng có chút đắc ý, này an hiểu là cho bọn họ ra một hơi. Nhớ tới phía trước còn như vậy đắc ý rào rạt lúc này mới qua vài phút đã bị an hiểu sửa trị như vậy dễ bảo. Tâm tình vô cùng bổng a mami chúng ta cùng nhau tới làm vằn thắn lạc, nguyên kiều cảnh ở bên kia hô, cái này tân niên có mami ở thật tốt a này ở trần thế chung qua cái thứ nhất tân niên liền có mami ở trong lòng cũng coi như là không có tiếc nuối Nguyên Khải nhìn thoáng qua An Hiểu này hai mẹ con kia Tuấn Mỹ bộ dáng, thật sự như là thân sinh một đôi mẫu tử, nhưng là hắn, giống như sớm đã bị bài xích bên ngoài. An Hiểu nhìn thoáng qua bị trần kinh tị tinh tế lộc thịt còn có Lý U Mỹ 2 thì muội cùng mặt đại gia này bận rộn cảnh tượng thật đúng là cảm giác một tia ấm áp. Mami, ngươi xem, này bột mì thực thần kỳ đi. Nguyên Kiều Cảnh cầm một phen bột mì ở một bên chơi khai. Bọn họ bên này người như cũ là hòa thuận vui vẻ làm sống, bên kia người ra nguyên khải còn có cái kia dương quyến, còn lại người cơ hồ đều là quỳ xem bọn họ bên này bận rộn. Trong lòng kỳ thật cũng man hâm mộ bọn họ ăn Tết có sồi cảo ăn. Trần Kình cũng chỉ có bột mì sao, an hiểu nhìn Trần Kình quây cái kia lộc thịt giống như liền trực tiếp là băng. Còn lại cái gì liêu cũng không có thêm, còn không có kia xứng đồ ăn, càng đừng nói muối, này ra tới có thể ăn ngon sao đúng vậy, này vẫn là chúng ta phía trước đi hiện trảo này ngày mùa đông đồ ăn không hảo tìm, đặc biệt là rau dưa, cho nên chúng ta hôm nay cái này sủi cảo chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Trần Kình cũng có chút bất đắc dĩ cái này thì tuy rằng cũng không tệ lắm đi, nhưng là này không có gia vị liêu cũng không có gì xứng đồ ăn, chỉ có thể ủy khuất một chút đại gia. Ta cùng hiểu mỹ tới lộng cục bột đi, các ngươi liền chuẩn bị bao đi. Lý U Mỹ nói, đem kia đoàn sớm đã xoa hào cục bột bắt đầu nhéo một điểm nhỏ xuống dưới, sau đó liền tay không ở kia đầu gỗ bản thượng ấn thật vất vả ấn mỏng, chính là An Hiểu vừa thấy kia hình dạng tức khắc có chút bất đắc dĩ. Này viên không viên, bẹp không bẹp này dày mỏng cũng không giống nhau, cái này làm cho người như thế nào làm văn thánh A. Nhạ dùng cái này, nói An Hiểu trong tay trống rỗng xuất hiện một phen giống dao gọt hoa quả giống nhau đao cắm ở cục bột bên cạnh. Bất thình lình động tác làm Lý U Mỹ run lên. Này đội trưởng làm việc trước có thể hay không thông báo một tiếng A. Này nếu là đem người sợ tới mức đái trong quần làm sao bây giờ. Liền ra làm cho cười cho thiên hạ. Đội trưởng phiền toái ngài lần sau làm việc này thời điểm trước tiên tiếp đón một tiếng được không. Lý U Mỹ miệng một phiết thuận thế nói. Sau đó liền bắt đầu dùng đao đối với cục bột một trận cắt. An hiểu như là không có nghe thấy giống nhau, nhưng thật ra bọn họ bên này người, nghe thấy lý U mỹ lời này, tức khắc cười to mở ra. Phùng Quốc Thắng, người cùng ta tới một chút, An hiểu nhìn một bên duy nhất nhàn rỗi người, nói xong liền bắt đầu hướng lều chạy bên trong đi đến. Phùng Quốc Thắng có chút hậu chi hậu giác đuổi kịp, tới rồi lều chạy, lại phát hiện nơi đó mặt nhiều một bao tải to đồ vật. Cụ thể là cái gì, hắn cũng nhìn không ra tới. Bất quá ít nhất hắn đã biết An Hiểu không phải tới xảo hắn. Nơi này là một ít đồ ăn, lấy ra đi làm cho bọn họ cùng sùi cào cùng nhau bao, nếu là dư lại liền xào chút đồ ăn. An Hiểu nhìn trên mặt đất kia một bao tải to đồ vật. Phùng Quốc Thắng nghe nói liền bắt đầu dùng tay đi lấy, chính là đang sờ đến túi kia nhất phía dưới đồ vật khi, vẫn là có chút nghi hoặc. Thứ gì như vậy chầm a Quả Thắng, người lấy thứ gì a Lục ngôn vừa thấy phùng quốc thắng ra tới kia trên vai khiêng chính là thứ gì đâu. Thấy thế nào lên rất nhiều bộ dáng. Ta cũng không biết đâu, đội trưởng nói là đồ ăn. Phùng quốc thắng nói liền đem kia túi đồ ăn nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Mọi người đều có chút tò mò vây quanh lại đây. Bên kia trong đội ngũ người cũng là càng thêm tò mò nhìn xung quanh. Này lại là cái gì thứ tốt nột. Nha a cải trắng. Lục ngôn vừa mở ra túi liền thấy kia bên trên là một bốc cải trắng, cao hứng. Này đang lo ăn sủi cảo không có đồ ăn đâu, này vừa vặn ha, vẫn là đi theo đội trưởng có ăn ngon. Đang xem xem phía dưới là cái gì chút, Phùng Quốc Thắng nói liền đem cải trắng đem ra đưa cho bọn họ. Mấy viên cải trắng hạ phóng chính là một ít củ cải đỏ, khoai tây, nhất phía dưới chính là hai cái đại bí đao kia túi bên cạnh thế nhưng thả mấy túi dùng ăn muối còn có mấy bao nước cốt lầu. Cảm tình này phía trước nhất trầm chính là này hai gia hòa a. Hôm nay xùi cảo sẽ không tồi, cái này hảo còn sẽ đội trưởng cấp lực a. Hồng thất nói liền bắt đầu cười ha ha, kia trên mặt dâu run lên run lên, đó là chạy nhanh, lại không nắm chặt thời gian thiên liền phải đen. Trần Kình nói liền đem đồ vật đều lấy ra đi, bắt đầu khởi công, bên này sung sướng nhỏ giọng nhưng thật sự là đà kích tới rồi bên kia vẫn là quỳ người. Này đi theo người không giống nhau, này đãi ngộ cũng là không giống nhau a nhìn xem đi theo triệu thiên ngao đều làm chút cái gì chuyện tốt chính hắn bị liên lụy không nói còn đem bọn họ đều liên lụy này làm đều là cái gì chút chuyện này a an hiểu ở xa xa mà nhìn bọn họ làm văn thắn làm văn thắn xào rau xào rau này lý u mỹ cuối cùng tới cái kỳ tư diệu tưởng hầm một nồi đồ ăn này tết nhất ăn sùi cảo nghỉ ngơi lúc sau tới cái ăn khuya huống hồ này an hiểu cho cái trắng cùng bí đao những cái đó đầu đều là mười phần đại Còn có kia hai đầu lộc làm vằn thắn cũng chỉ bất quá dùng nửa đầu nhiều lộc mà thôi, những cái đó xương cốt còn thừa. Vừa vặn cùng cụ cải đỏ còn có một bốp cải trắng những cái đó cấp nồi to hầm. Khoai tây thì cuối cùng liền tới xào cái đồ ăn. Trước kia là rất ít dùng đồ ăn cùng thịt cùng nhau ăn cơ hồ đều là kia biến dị động vật thịt. Bất quá ăn nhiều như vậy thứ những cái đó thịt thân thể cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Không bao lâu, bên này mùi hương liền tràn ngập toàn bộ đại tuyết trong đất. Mà bên kia người đã có ở trên nền tuyết quỳ muốn cắt chi. Đều đứng lên đi, an hiểu nhìn những cái đó đôi mắt thèm, nhưng là hành động lại không tiện mọi người. Những người này, này bất quá là một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Này nhất bọn họ tốt nhất ngạch trừng phạt không phải một đao hiểu biết hắn, mà là làm hắn tại đây mà thế sinh tồn. Mỗi ngày đều phải qua kia tâm cảnh run sợ nhật tử cái loại này ăn thượng đốn không có hạ đốn an toàn tùy thời đều chịu đủ uy hiếp nhật tử. Đây mới là tàn khốc nhất trừng phạt, những cái đó tang thi là cho bọn họ tốt nhất trừng phạt. Kia trên mặt đất người nghe xong an hiểu nói cũng đều nghĩ lên. Nhưng là chân vừa động cơ hồ đều là đem đầu liền vùi vào trên nền tuyết. Chân sau sớm đã đã không có chi giác, Nguyên Khải nhìn như vậy lạnh nhạt cơ hồ đã là sẽ không cười an hiểu. Trong lòng thập phần bi thương, hắn bỗng nhiên thực hâm mộ bọn họ bên kia những cái đó hòa thuận vui vẻ, một mảnh hoan thanh thiếu ngữ bộ dáng. Cũng muốn tham gia đến bên trong đi, nhưng là hắn không có tưởng An Hiểu đưa ra như vậy yêu cầu. Kia trong lòng bàn tay nhẫn, đúng là bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt tốt nhất chứng minh. Rất nhiều chuyện nếu đã quyết định kia An Hiểu rất ít liền sẽ đi thay đổi quyết định huống chi, lần này đối tượng vẫn là cái kia thương tổn nàng người ngươi không phải đã đem nhẫn không gian còn cấp nguyên khải thúc thúc sao? Vậy các ngươi bên kia vì cái gì còn có những cái đó đồ ăn? Người chẳng lẽ liền không cảm thấy nên đem vài thứ kia trả lại cho chúng ta sao? Dương quyến nhìn bọn họ bên kia người đã ăn thượng sùi cào trong lòng thức khắc thập phần khó chịu. Kia thơm ngào ngạt khí vị hắn nghe thấy đều sắp chảy nước miếng. Tưởng tượng đến nơi đây trong lòng rất là không thoải mái. An hiểu chỉ là nhàn nhạt ngắm hắn liếc mắt một cái. Bên miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung, sau đó xoay người rời đi. Đối với không cần thiết người, nàng giống nhau đều là không cần thiết để ý tới. Người như vậy là vĩnh viễn cũng không thích hợp sinh tồn ở chỗ này. Nhưng là đến nỗi bọn họ vì cái gì còn sinh tồn, này liền đáng giá nghiên cứu. Người sẽ được đến báo ứng, thấy An Hiểu không phản ứng chính mình, Dương Quyến rất là tức giận. Kia tràn ngập cốt cảm khuôn mặt nhỏ, khí một cổ một cổ. Bất quá An Hiểu không thèm để ý nhưng là này đồng dạng là tiểu hài tử nguyên kiều cảnh nhưng chính là thực không vui buông chén đũa nhanh như chớp liền chạy tới dương quyến trước mặt kia không có đồng tử ám hắc hai mắt hung hăng mà chừng mắt dương quyến người trả ta quà tử nguyên kiều cảnh rũi tay muốn phải về trước kia hắn cho hắn ăn qua quà tử kia rõ ràng liền không phải mami từ cái kia nhẫn bên trong lấy ra tới đồ vật thấy mami bị người hiểu lầm hắn trong lòng rất là sốt ruột lại sinh khí Không có bất luận cái gì một người có thể bôi nhọ hắn mâm mi. Cái gì quả tử ta nhưng không nhớ rõ. Dương Quyến chớp mắt trực tiếp phủ nhận đến, chỉ cần cắn răng một cái chính mình không biết, liền sự tình gì đều sẽ không có. Đây là hắn đơn giản rồi lại có điểm xấu xa ý tưởng Nhưng là thực hiển nhiên, Nguyên Kiêu Cảnh là không ăn hắn này một bộ. Phải không? Nguyên Kiêu Cảnh hít lại khởi hai mắt, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt âm trầm nhìn Dương Quyến. Ta nói chính là lời nói thật liền tính ngươi hiện tại nói sang chuyện khác mụ mụ ngươi làm chuyện xấu vẫn là làm chuyện xấu. Đây là tiêu trừ không xong. Dương quyến xe kéo ra giọng nói quát, kia đại đại động không đáy miệng ở Nguyên Kiều Cảnh trên chán phương gào thét. Nguyên Kiều Cảnh vừa nghe thấy hắn lời này, mặt tức khắc liền đen. Bên kia mọi người ánh mắt cơ hồ đều tụ tập lại đây. An hiểu cũng là nhàn nhạt nhìn. Hải Từ có chính mình dần dần không có xuất hiện án mạng hoặc là vượt qua nhẫn nại độ nàng hẳn là sẽ không can thiệp. Hơn nữa hiện tại này nguyên kiều cảnh chính là từ cấp nàng hết giận nàng trong lòng nói như thế nào cũng có một tia vui mừng đi. Bất quá gần là liếc mắt một cái kế tiếp lại bắt đầu du tẩu với những cái đó sồi cảo chi gian. Không thể không nói này lộc bánh bao thịt ra tới sồi cảo hương vị thật đúng là không tồi. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Nguyên kiều cảnh hắc mặt uy hiếp đến. Kia hai mắt bắn ra tới uy hiếp đối với này tiểu nam hài lại là một chút cũng không cảm giác được. Bất quá cách đó không xa Nguyên Khải lại là phát hiện. Này Dương Quyến đối mặt đối tượng chính là con của hắn A tuy rằng bọn họ hai mẹ con đã là không nhận hắn, nhưng là chỉ cần hắn còn nhận kia người khác liền không thể khi dễ bọn họ bất luận cái gì một người. Dương Quyến xin lỗi. Nguyên Khải ngay ngắn Dương Quyến đầu, làm hắn đoan chính nhìn Nguyên kiều cảnh. Mà vẻ mặt của hắn cũng như cũ là nhàn nhạt. nhạt. Tuy rằng trong lòng có chút không vui, vì cái gì a rõ ràng chính là hắn không đúng, người còn một hai phải làm ta xin lỗi, người rốt cuộc là vang ai a Dương quyến nóng này, hắn rõ ràng chính là giúp Nguyên Khải hết giận có được không, liền bởi vì An Hiểu lấy trộm hắn vật tư, chính là này Nguyên Khải lại không hiểu, còn muốn hắn chủ động xin lỗi, có như vậy quá mức sao. Nguyên Khải này một cách làm, không chỉ có là Dương quyến không ủng hộ, ngay cả này Nguyên Kiều Cảnh cũng là không cảm kích ta nói, nguyên khải, ngươi không cần gây trở ngại chuyện của ta được không? như là tiểu so ta nguyên kiều cảnh, vẻ mặt bất mãn nhìn chặn đường nguyên khải. như thế nào cũng không có việc gì thích ra tới lắc lư a. nguyên khải thấy nguyên kiều cảnh thế nhưng như thế dám nói với hắn lời nói, vốn dĩ muốn phát tác hảo hảo giáo huấn một chút nguyên kiều cảnh, nhưng là ở cảm giác được nơi sakian hiểu đầu tới ánh mắt khi quyết định vẫn là tạm thời nhẫn một chút chờ về sau có cơ hội lại giáo huấn. Cho nên, Nguyên Khải vẫn là tránh ra. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng khoe khoang, đừng tưởng rằng mọi người đều phải trợ giúp ngươi. Dường quyến thấy Nguyên Khải như vậy nghe lời liền tránh ra, trong lòng càng là tức giận. Dựa vào cái gì Nguyên Khải như vậy lợi hại người cũng sẽ nghe cái này nhóc con nói. Cái này đâu còn không có hắn cao đâu. Này ở khoe khoang cái gì à? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Nguyên Kiều Cảnh nói, liền tiến lên vài bước đi. Kia nho nhỏ thân thể mới đạt tới Dương Quyến cổ chỗ, nhưng cho dù như vậy, Nguyên Kiều Cảnh kia trên người khí thế, vẫn là làm người nhịn không được nhìn chăm chú. Thiết, Dương Quyến rất là khinh thường phát ra một tiếng cười nhào. Nhưng là còn không có cười xong thời điểm. Phanh, Dương Quyến đã liên tiếp lui vài bước ngã xuống trên mặt đất. Còn ở không ngừng che lại bụng kêu rên, Nguyên Kiều Cảnh có chút khinh bị nhìn thoáng qua trên mặt đất bóng người lúc sau, hướng an hiểu phương hướng đi đến. Giống như vừa mới trong chén sùi cảo còn không có ăn xong ai, không biết lạnh không có. Liền ở nguyên kiều cảnh mới vừa đi này dương diễm liền nhào lên đi bế lên dương quyến. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy không biết thú, một hai phải đi tìm an hiểu cái kia mau tiểu hài tử đánh nhau. Nàng này tưởng khuyên cũng không có cái kia lá gan a này An hiểu đem bọn họ này nhóm người xử trị xem như dễ bảo tuy rằng trong lòng còn có rất nhiều bất mãn nhưng là ngoài miệng chính là không thể nói ra bằng không này về sau còn như thế nào sinh hoạt à chính là này Tiểu Hải Nhi liền bất đồng tuổi còn nhỏ thật nhiều đạo lý đối nhân xử thế đều không rõ này đột nhiên gặp gỡ khiêu khích này khống chế không được cảm xúc cũng là thực bình thường Kiều Cảnh về sau không cần tùy tiện đánh người vừa đến chính mình trận doanh An hiểu liền bắt đầu thuyết giáo. Bất quá lời này cũng bất quá là tùy tiện nói nói. Này nguyên kiều cảnh như thế nào sẽ nghe được trong bụng đi. Bừng lên chén liền bắt đầu ăn ngấu miến. Này sồi cả quá thơm, mà những người khác đã ăn xong rồi chính ngồi vây quanh ở hòa biên sưởi ấm. Kia trong nồi thịt hương vị còn phiêu tán, bất quá này vẫn là chậm rãi ngao. Thời gian dài ngược lại càng hương, này cũng coi như là một đại phúc lợi đi. Mami, ngươi là không biết cái kia tiểu hài từ miệng cỡ nào tao, nghe ta liền tưởng tấu hắn còn mệt ta trước kia đối hắn như vậy hảo. Ăn xong rồi sùi cào cầm chén một phóng, nguyên kiêu cảnh nhìn bên kia còn ở dương diễm trong lòng ngực khóc lóc kể lể dương quyến, trên mặt ngăn không được chính là khinh bỉ. Hắn như vậy tiểu còn rất ít khóc đâu, dương quyến chính là so với hắn lớn vài tuổi còn khóc thành cái dạng này, không khinh bỉ cũng quái. Muốn đánh liền đánh tàn nhẫn điểm, ngươi này một quyền cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn, làm người không nhớ được này đau, lần sau vẫn là sẽ cùng ngươi nháo." An hiểu nhẹ nhàng bâng cô nói, đứa nhỏ này A Tâm Địa vẫn là có chút thiện lương, vừa mới kia một quyền nhìn như là rất lợi hại, kỳ thật đau một lát liền đi qua. Cái này làm cho Dương Quyến loại này tiểu hài nhi ăn, quản chi là vài phút liền cấp quên đến không còn một mảnh. Kia lần sau còn không phải giống nhau, căn bản là không có một chút uy hiếp tác dụng. Ngạch mami, ngươi là nói ta lần sau muốn ác hơn một chút đúng không? Nguyên kiều cảnh thoáng chốc hỏi. Còn tưởng rằng mami sẽ nói hắn không nghĩ tới mami đây là ở dậy hắn lần sau tới tàn nhẫn điểm sao? Ta nhưng không có nói như vậy. An hiểu liếc mắt nhìn hắn thực bình tĩnh phủ nhận đến. Mà này nguyên kiều cảnh dù sao chính là nhận định này mami chính là làm hắn lần sau tới tàn nhẫn điểm. Đội trưởng lại đây nóng hổi nóng hổi. Lý Hiểu Mỹ thấy bọn họ hai mẹ con ở một bên ngốc nghĩ loại này thời tiết cũng quái lãnh ha. Bất quá, nàng tựa hồ quên mất An Hiểu phía trước vẫn là ăn mặc váy, vẫn là lấy qua rau dưa về sau mới đổi. Loại này thiên, đã đối nàng không có gì ảnh hưởng quá lớn, đến nỗi này nguyên kiêu cảnh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Bất quá An Hiểu vẫn là không có cực tuyệt bọn họ mời cùng bọn họ cùng nhau ngồi vây quanh ở bên nhau. Mà bên kia kia chi đội ngũ, hiện tại mới bắt đầu đi tìm củi lửa, hôm nay Nhi đều đã lạnh a Hơn nữa, giống như sắp trời tối. Đội trưởng, này đêm nay sủi cảo cũng thật bồng, trong nồi còn thừa một ít ai đói bụng liền có thể đi ăn. Tào lỗi khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết là lãnh, vẫn là nhiệt. Mà Mã Văn Chiêu hiện tại nhìn An Hiểu, biểu tình là ở rõ ràng bất khóa. Hắn trong lòng vẫn luôn đều nhớ thương An Hiểu đi phía trước những lời này đó đâu. Không biết An Hiểu là chuẩn bị tốt sao, có nguyện ý hay không cùng hắn ở bên nhau đâu, nhưng là hắn bỗng nhiên có chút không xác định An Hiểu hiện tại là càng thêm mê người, hắn hiện tại dị năng cùng với những cái đó năng lực còn không đuổi kịp nàng một nửa. Bởi vậy này trong lòng cũng là vẫn luôn do dự mà rốt cục muốn hay không đem chuyện này chọn phá đâu. An Hiểu cũng như là cảm giác được mã văn chiều ánh mắt giống nhau, nhìn hắn một cái. Nàng cũng là nháy mắt liền nghĩ tới chính mình đi phía trước nói những lời này đó, trong lòng bỗng nhiên cảm giác một trận ác hàn. Chỉ cần tưởng tượng đến về sau muốn cùng Mã Văn Chiêu cùng nhau sinh hoạt kia trong lòng liền rất là không yên ổn. Trong lòng rất cường liệt bài xích tuy rằng nàng biết Mã Văn Chiêu người thực hào, nhưng thật sự là không có nghĩ tới muốn cùng hắn ở bên nhau đâu. Người liền nhớ thương ăn A, này tết nhất tuy rằng là không có pháo làm đại gia chơi đi, nhưng là chúng ta có thể tới chơi bài A. Trần Kình xem thường liếc mắt một cái hồng thất đứng dậy liền đến lều chạy đi tìm một ít bài poker ra tới. Vài người cùng nhau chơi, bọn họ này mười mấy người, ba bộ bài cũng là đủ rồi, vừa vặn. An Hiểu liền ngồi ở một bên nhìn bọn họ chơi, suy nghĩ cũng là dần dần bay về phía phương xa. Không biết ba ba mụ mụ bọn họ thế nào còn ở đây không, có hay không nguy hiểm, có hay không đồ ăn từ từ. Này đã là Tết nhất, nếu không phải kiều cảnh đem nàng kêu ra tới nói, nói không chừng nàng cái này năm liền phải một người ở trong không gian mặt quá đâu. Bên kia những người đó nhìn bọn họ này sung sướng cảnh tượng quả thực là ghen ghét muốn chết. Bọn họ đêm nay đồ ăn vẫn là chỉ có như vậy một cái nửa cái làm màn thầu, nhiều nhất cũng chỉ có thể uống mấy khẩu tuyết hóa mở ra thủy. Cuộc sống này, gian nan a Ban đêm ở náo nhiệt uống qua canh sương hầm lúc sau, đại gia liền chuẩn bị bắt đầu ngủ, lưu lại ba người gác đêm, trên thực tế là đứng gác thôi. Không thể hoàn toàn ngăn chặn không có tang thi, hơn nữa, lớn nhất nguy hiểm còn liền ở bên kia đâu. Như vậy một số lớn người, khó bảo toàn sẽ không có người hâm mộ ghen thị hận gì đó cho bọn hắn tới cái loạn chơi chơi. An hiểu, chờ một chút, liền ở an hiểu chuẩn bị phải về liều trại ngô thời điểm, mã văn chiêu bỗng nhiên gọi lại hắn. Này băng thiên tuyết địa ra kia ba cái gác đêm người ngồi ở đống lửa biên chơi bài poker bên ngoài còn lại người cơ hồ đều đi ngủ. Mà nguyên kiều cảnh cũng là sớm liền chui vào mã văn chiêu lều chạy, mấy ngày này hình thành thói quen, đó chính là muốn cùng mã văn chiêu ngủ. Làm sao vậy, có chuyện gì nghi, an hiểu có chút nghi hoặc nhìn hắn. Đã trễ thế này, có chuyện gì liền không thể ngày mai lại nói sao. Hiện tại chỉ sợ đã là dạng sáng đi. Bất quá, Mã Văn Chiêu trên mặt này xấu hổ biểu tình là tưởng thuyết minh có ý tứ gì sao? Giống như bọn họ chi gian không có gì xấu hổ sự tình đi. Người còn nhớ rõ chính người nói qua nói sao, vâng chính là ngươi lần trước đi phía trước nói qua nói. Mã Văn Chiêu có vẻ có chút khẩn trương, còn có chút co quáp, nhưng là lại hình như là phi nói không thể giống nhau. An Hiểu nhìn ở âm trầm dưới bầu trời, sắc mặt đỏ lên Mã Văn Chiêu cảm thấy còn rất đáng yêu. Ta nhớ rõ a An Hiểu nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Mà này Mã Văn Chiêu nghe thấy An Hiểu lời này trên mặt càng thêm ngượng ngùng. Ta không phải nói làm ngươi hào hào chiếu cố một chút kiêu cảnh sao. An Hiểu kế tiếp này một câu, thiếu chút nữa sặc từ Mã Văn Chiêu. Hắn cực cực khổ khổ chờ nói thế nhưng là như vậy một câu sao. Thực hiển nhiên, không phải tích. An Hiểu nhìn Mã Văn Chiêu này khác quận thái. Trong lòng hơi chút có chút tiếc nuối Này Mã Văn Chiêu ngày thường tuy rằng là lãnh khốc ngàn năm băng sơn, nhưng trên thực tế vẫn là một cái thanh thuần tiểu nam sinh đâu. Nếu sớm chút gặp được hắn nói, nói không chừng nàng thật đúng là có khả năng sẽ thích thượng hắn. Nhưng là thời gian không buông tha người, này năm tháng biến hóa. Nàng tâm cũng liền đi theo biến hóa. Hiện tại nàng tưởng cũng chính là thế nào kiến hào căn cứ thế nào đi tìm chính mình người nhà. Còn lại người trước mắt đều không phải ở nàng suy xét phạm vi trong vòng. Này Mã Văn Chiêu tới tìm nàng, nàng thực hiển nhiên là biết sao lại thế này, cũng biết là vì cái gì mà đến. Chính là thực xin lỗi a, hắn không phải nàng đồ ăn. Không phải này một câu, Mã Văn Chiêu có chút muốn giải thích rồi lại không biết từ đâu mà nói lên bộ dáng. Này sốt ruột bộ dáng, làm An Hiểu cũng không muốn cùng hắn nói giỡn. Mã Văn Chiêu, người biết ta hiện tại chuyện quan tâm nhất là cái gì sao? An Hiểu hỏi ngược lại. Nàng không nghĩ muốn nói quá minh bạch Mã Văn Chiêu là cỡ nào người thông minh, nàng biết cho dù nàng không cần phải nói quá minh bạch này Mã Văn Chiêu cũng có thể để ý tới. Nhưng là này kết quả lại là làm cho bọn họ đều không muốn thấy. Chính là Mã Văn Chiêu hiện tại một hai phải tới hỏi cái rõ ràng, nàng cũng chỉ có thể giao sắc chặt đai dối. Là sự tình gì, nghe thấy An hiểu lời này, Mã Văn Chiêu trong lòng loáng thoáng có điểm dự cảm bất hào. Hắn dự cảm luôn luôn đều là chuẩn xác nhất, lúc này đây hắn thực rõ ràng cũng tin. chương 153. Vừa vắn tốt, ta hiện tại muốn hào hào kiến tạo cái căn cứ, làm mọi người đều hào hào tồn tại, sau đó đâu hy vọng mọi người đều có thể tìm được chính mình người nhà, sau đó cùng nhau tới chống cự này ác liệt hoàn cảnh ta thích mọi người đều có thể hào hào sinh hoạt đi xuống, người minh bạch sao. An hiểu ngừa đầu nhìn trời, hôm nay không chung một ngôi sao cũng không có thật là cái ảm đạm thời tiết a mà nghe thấy được an hiểu này tịch lời nói mã văn chiêu tâm nhẹ nhàng quyết đoán liền trầm thấp xuống dưới nháy mắt biến thành một uông bình tĩnh nước lặng hắn liền biết hắn hôm nay gặp được sẽ là như thế này một cái trạng huống chính là ở chân chính nghe thấy như vậy uyển chuyển cự tuyệt khi trong lòng thật đúng là chính là rất khó tiếp thu kia tràn đầy chờ mong toàn bộ đều biến thành bọt biển ở trên nền tuyết lập tức đã bị đông lạnh thành khối băng. Hắn là cái người thông minh, hắn biết như thế nào che giấu chính mình cảm xúc chỉ là hắn kia không tốt với biểu đạt thiên phú, làm hắn từ đầu chí cuối đều không có ở an hiểu trong thế giới lưu lại một bóng dáng. Thôi tuấn sự tình hắn là sáng sớm sẽ biết chỉ là khi đó cất giấu không nói, kỳ thật khi đó hắn cũng đồng dạng bị kia sáng dọi mê người an hiểu cấp thật sâu hấp dẫn. Chính là cuối cùng, kết quả lại là như vậy thảm bài. Trong lòng giống như bỗng nhiên minh bạch một ít cái này nguyên khải tuy rằng là không quá giỏi về hống nữ nhân, nhưng này An Hiểu còn đích xác ngạch rất thích hợp hắn. Tuy rằng hiện tại hai người nháo cương, nhưng cụ thể An Hiểu trong lòng có hay không hắn, chỉ có nàng chính mình đã biết. Ta đã biết An Hiểu, ngủ ngon. Mã Văn Chiêu chớp chớp đôi mắt thật sâu nhìn thoáng qua An Hiểu sau, hướng lều chạy đi đến. Khách qua đường, là khách qua đường, vĩnh viễn cũng thành không được người khác sinh mệnh vai chính, hà tất cưỡng cầu đâu kia không phải hắn, chẳng qua là một cái nho nhỏ mộng tưởng mà thôi. hiện tại mộng tưởng nát cũng chỉ có thể là nát. chú định hắn đời này chỉ có thể đương nguyên kiều cảnh cha nuôi mà không phải cha. cả đêm mấy cái lều trại ngủ không được lại không chỉ là ba người. an hiểu mã văn chiêu còn có nguyên khải, cả đêm đều là ở lều trại lăn qua lộn lại. cha nuôi người có phải hay không ngủ không được a? nguyên kiều cảnh mở mông lung hai mắt vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hắn. Mà Mã Văn Chiêu ở bị Nguyên Kiều Cảnh bất thình lình thanh âm cấp làm cho ngây dài. Có chút, Mã Văn Chiêu nói, sau đó quy quy cù, cù nằm, bất động. Nguyên Kiều Cảnh cũng chỉ là nhìn hắn một cái lúc sau lại tiến vào mộng tưởng. Này cha nuôi động tĩnh cũng quá lớn, ồn ào đến hắn đều ngủ không được. Sáng sớm, ở đại gia thu thập một phen lúc sau, mọi người lại bắt đầu lên đường. Này tết nhất nên lên đường vẫn là đến lên đường A. Nguyên Khải dẫn dắt kia chi đội ngũ ở nhìn thấy bọn họ đi rồi lúc sau, cũng vẫn là làm theo đuổi kịp tuy rằng bọn họ trong lòng đều rất là không vui. Người nói bọn họ này nhẫn không gian cũng đã bắt được tay đi, vì cái gì còn muốn đi theo bọn họ đâu. Này theo sau chính là đương nơi chút giận đâu đi, bọn họ một không vui liền đi lên cho bọn hắn hai nắm tay. Này Nguyên Khải đầu óc là như thế nào làm a? Nguyên Khải thúc thúc, vì cái gì chúng ta còn muốn đi theo bọn họ a? Chính chúng ta đi không được sao. Dương Quyến vừa nhìn thấy phía trước những người đó liền đầy mặt không cao hứng. Ngày hôm qua nếu không phải hắn không có chú ý nói cũng sẽ không bị Nguyên Kiều Cảnh đánh. Quản hảo ngươi nhi tử, Nguyên Khải không có trả lời hắn nói mà là lạnh nhạt nhìn thoáng qua Dương Diễm. Dương Diễm lập tức tiến lên lộng đi rồi Dương Quyến ngoan ngoãn ở một bên ngốc. Nếu là này Nguyên Khải một cái bất mãn, bọn họ vẫn là giống nhau không có hào quả từ ăn a. Mùa đông thời gian tự hồ là quá đến đặc biệt dài lâu. Mã Văn Triêu ở trải qua tối hôm qua sự tình sau, đối đại An Hiểu hình như là ở cố tình xa cách giống nhau, nhưng cho dù là như thế này, Nguyên Kiều Cảnh cũng không có cảm giác ra tới có cái gì không thích hợp. Nguyên Khải như cũ là ở phía sau biên đi theo, nhìn An Hiểu cùng Mã Văn chiêu quan hệ giống như không phải như vậy mật thiết kia tâm tình cũng là nói không nên lời thông suốt a. Mà An Hiểu cũng rất vui lòng Mã Văn Chiêu động tác như vậy, hai người chi gian cũng ít rất nhiều không cần thiết va chạm. Ở lặn lội đường xa hơn một tháng sau, bọn họ rốt cuộc sắp tiếp xúc đến đại sa mạc. Trước mắt cũng đang ở một mảnh thôn trang. Xuyên qua thôn trang này không xa sau, chính là một mảnh đại sa mạc. Bọn họ đuổi tới nơi này thời điểm, đúng là trạng vạng, lúc này tình trạng đúng là thôn này những cái đó linh tinh tang thi rất nhiều. Rốt cuộc có hay không người sống bọn họ cũng không biết. Ở bọn họ đều luyện tập thật lâu lúc sau, này đi vài bước vẫn là sẽ gặp được rất nhiều tang thi. Rốt cuộc tới rồi một chỗ trường tư an hiểu cùng bọn họ cân nhắc lợi hại lúc sau, vẫn là quyết định còn vào xem. Này bên ngoài tang thi không biết khi nào còn sẽ ra tới, nếu là ngay tại chỗ đóng quân liều chạy nói, khẳng định qua không bao lâu liền sẽ bị tang thi vây quanh. Bất quá còn hảo bọn họ nơi này có tức hoàng cùng xích hồ còn có cái kia cự mãng, những cái đó tang thi cơ hồ đều vào không được thân. Cái này trường học thoạt nhìn còn man tân, cũng không biết tình huống bên trong thế nào. Hồng thất đại khái nhìn một chút cái này trường học thoạt nhìn vẫn là man không tồi chính là tuy rằng này bên ngoài ngẫu nhiên có một ít tang thi, nhưng là nhìn dáng vẻ này trường học bảo hộ cũng không tệ lắm, bên trong không có thấy quá tang thi ai. Khi nói chuyện bọn họ đã gõ khai đại môn, đoàn người chui đi vào. Các ngươi là người nào? Bọn họ mới vừa vào cửa, liền có một đám cầm đao cùng côn bồng người vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn họ. Xem bọn họ trên người ăn mặc là có chút tanh thử Nhìn dáng vẻ đây cũng là không có thủy không có đồ ăn Hơn nữa bọn họ nhật từ tựa hồ cũng quá đến cũng không phải thực hảo a Chúng ta là muốn tiến sa mạc nhưng là không nghĩ tới trời tối Thấy nơi này có cái trường học liền tưởng tiên tiến tới ngốc một đêm Không nghĩ tới còn có người Phùng Quốc Thắng giải thích nói Xem những người này cũng so với kia chút dân chạy nạn hảo không bao nhiêu Mà hiện tại kia phần sau đi theo mọi người cơ hồ cũng vào được Ở nhìn thấy này trường học sau, cũng như là thấy chính mình ra giống nhau. Các người tiến vào là có thể, nhưng là không thể làm chuyện ác. Cái kia dẫn đầu một người nam nhân nói, hắn thấy những người này ăn mặc đều là sạch sẽ, lại còn có có như vậy mấy cái khổng lồ động vật cái này làm cho hắn cả người đều có chút run dày, hoặc là nói hẳn là không chỉ là hắn cơ hồ toàn bộ đều người đều bị này ba cái động vật cấp hù dọa ở. Những người này vừa thấy chính là không dễ chọc muốn cự tuyệt nói khẳng định là không có khả năng cho nên còn không bằng làm cho bọn họ tiến vào cũng coi như là thiếu hắn một ân tình. Đến nỗi này phía sau, hắn tạm thời thật đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy. Hành chúng ta đã biết, Phùng Quốc Thắng nói, bọn họ những người đó đảo cũng là đều buông xuống vũ khí. An hiểu nhìn một chút này chung quanh. Này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, chính là căng một đoạn thời gian, nhưng là thời gian quá dài, sợ là cũng gian nan A, này đoạn thùy cắt điện còn đoạn đồ ăn, này bên ngoài A còn có này đó tang thi uy hiếp, những người này liền tính là bất tử ở tang thi trong miệng, cũng sợ là sẽ đói chết. Bọn họ cuối cùng liền ở một cái lầu một trong phòng học đại hạ. Đến nỗi nguyên khải kia một ít người, đi theo bọn họ dính quang cũng vào được, đến nỗi là ở địa phương nào trụ cái này bọn họ trước mắt là không biết. Đội trưởng, này chỗ ngồi ta cũng cảm thấy cũng không tệ lắm. Lục ngôn ở phòng học nói, đem những cái đó bàn học lấy lại đây cấp liên tiếp ở bên nhau, buổi tối ngủ ngon rác. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này trong trường học mặt người không nhiều lắm, cũng không giống đều là học sinh. Nơi này người giống như đều là đại nhân, hơn nữa hẳn là phía sau mới đến chiếm lĩnh. Đến nỗi mặt khác, hắn cũng không nghĩ ra được. Hiện tại cái này phòng học bên ngoài còn có người đi qua, này bên cạnh thang lầu cũng thường truyền đến tiếng bước chân. Hồng thất liếc liếc mắt một cái lục ngôn. Người đều cảm thấy nơi này hào, những người khác khẳng định cũng sẽ như vậy thường. Cái này địa phương tuy rằng là không tồi, chính là này an toàn phương tiện vẫn là không cao, này phòng học cửa sổ nhiều đâm vài cái liền sẽ nát. Nếu là có rất nhiều tang thi tụ tập nói kia cũng là rất nguy hiểm. Lục ngôn đừng qua đi không nói. Ban đêm, đại gia tập thể tụ tập tại đây có chút xa lại địa phương, rất nhiều người cơ hồ đều là ngủ không được. Mê mê hoặc hoặc cuối cùng là chịu đựng cái này ban đêm. Sáng sớm, bọn họ cái này phòng học bên ngoài giống như liền vây đầy người ồn ào đến bọn họ cũng sớm liền dậy. Các người đây là tình huống như thế nào? Trần Kình vừa mở ra môn liền thấy bên ngoài kia nho nhỏ trên hành lang chiếm đầy người. Này nếu là hoa mắt trở thành tang thi kia trái tim chẳng phải là phải bị dọa đình chỉ nhảy lên. Gần nhất này tăng thi ngoạn ý cùng nhân loại đều không sai biệt lắm, này trong khoảng thời gian ngắn nhận sai khả năng tính vẫn là rất lớn. Chúng ta vốn là chiếm lĩnh ở cái này trường học người, nhưng là hiện tại chúng ta đã là tới rồi cùng đường bí lối còn hy vọng có thể đi theo các ngươi cùng nhau hỗn, hơn nữa các ngươi muốn tiến sa mạc chúng ta cũng có thể trợ giúp các ngươi Vẫn là ngày hôm qua cái kia người nói chuyện, hắn nói chuyện đều là đối với bọn họ mọi người nói. Cũng bất quá chính là mười mấy người thôi. Nhưng là đối với An Hiểu bọn họ này ba nữ nhân, hắn vẫn là trực tiếp bỏ qua. Nữ nhân sao, đều là dựa vào nam nhân khởi động tới. Trần kình nghe thấy lời này, nhìn thoáng qua An Hiểu sau, đang xem liếc mắt một cái bọn họ người. Này hành lang ngoại kia một mảnh sân thể dục thượng đều là bọn họ người, người này còn thật là rất nhiều, nhưng là này chất lượng sao? Thật đúng là có chút không dám khen tặng A. Còn lại người cũng đánh giá một chút bọn họ người, thoạt nhìn là có chút trung nhiên nhân, hơn nữa cũng là nam tính chiếm đa số. Nữ tính cùng người già cùng hài từ cơ hồ đều bị nhét vào một bên, như vậy chẳng huống, xem bọn họ trong lòng cũng là có chút khó chịu a Giống như đi theo chúng ta tiến vào cái kia trong đội ngũ người cũng rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đều có các ngươi vì cái gì không đi đầu nhập vào bọn họ. Mã Văn Chiêu hỏi. Này cũng thật là kỳ quái, Nguyên Khải dẫn dắt kia chi đội ngũ hàn là người nhiều hết mức đội ngũ càng thêm khổng lồ chính là vì cái gì bọn họ không đi theo bọn họ đi, ngược lại tới lựa chọn bọn họ đâu. Bọn họ bên kia người nhiều, hơn nữa thoạt nhìn cũng là tình huống không tốt lắm cho nên. Nam nhân nói có chút xấu hổ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trên thực tế là bởi vì thấy những người đó xuyên không có bọn họ hào, hơn nữa những cái đó hành vi động tác tố chất từ từ phương diện đều không có bọn họ cái này đội ngũ thoạt nhìn thoải mái. Tuy rằng là cái này đội ngũ người rất ít nhưng là những người này vừa thấy liền biết mỗi người đều không phải bình phang người. Cho nên hơi chút có điểm nhãn lực giới, đều sẽ lựa chọn cái này đội ngũ đi. Nhưng là cái này đội ngũ thu không thu bọn họ đó chính là phải nói cách khác. An hiểu, đồng ý sao? Mã Văn Chiêu nghe hắn lời này, cũng biết là không có gì con dinh dưỡng nói, ngược lại là trực tiếp hỏi An hiểu. Liền tính bọn họ đồng ý kia cũng là không có gì tác dụng mấu chốt vẫn là đến xem an hiểu có đồng ý hay không. Nam nhân vừa thấy bọn họ cái này trong đội ngũ người đều nhìn về phía cái kia một bên xinh đẹp nữ nhân tức khắc có chút đầu mông, đây là tình huống như thế nào. Sủng nữ nhân cũng tất yếu sủng lên trời đi, sự tình gì đều phải nữ nhân khai đương ra làm chủ tính cái chuyện gì. Bất quá hiện tại vẫn là người khác làm chủ thời điểm, chính mình vẫn là an an phận phận chờ đi. Mang chúng ta đi xa mạc. An hiểu môi mỏng khẽ mở, hai tròng mắt như cũ là bình thường giống nhau lạnh băng. Cái này thiên chân là lãnh, nơi nơi đều là tuyết minh mang một mảnh. Này một đường đi tới thế nhưng cuối cùng hơn một tháng. Tuy rằng đường xá thượng là có chút phiền toái nhỏ, nhưng đều là bị nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng là này sa mạc bọn họ thật đúng là không có như thế nào tiếp xúc quá, này vẫn là lần đầu tới, nếu là không có dẫn đường người, sợ là thật đúng là nghe nguy hiểm. Được rồi, chúng ta muốn đi sa mạc các ngươi chạy nhanh dẫn đường đi. Trần kình thấy an hiểu đều đã lên tiếng, đây là thuyết minh đồng ý bọn họ đi theo. Bất quá, này nhiều lớn như vậy một đống kéo chân sau tử cũng không biết là được không a Chúng ta trong đội ngũ tổng cộng có 580 cá nhân, mấy ngày trước vốn là có 600 nhiều người, nhưng là thời tiết này các ngươi cũng thấy quả thực không phải người quá trực tiếp đem chúng ta người đông chết thật nhiều. Được đến đồng ý, hắn cái kia tâm cũng liền buông xuống, vẫn luôn ở bọn họ những người này trước mặt nói cái không ngừng. Này đó tuyết quá dày, chúng ta quần áo lại không có vài món, này đồ ăn liền càng thêm chính là khuyết thiếu, chỉ ra không vào, nếu không phải các người tới A, sợ là chúng ta tập thể đều sẽ đói chết ở chỗ này. Nam nhân tiếp tục nói, còn tại chỗ đứng chờ nói xong khi, lúc này mới phát hiện bọn họ đều đã đi ra hảo xa, kết quả là chạy nhanh đuổi kịp. Bọn họ này một số lớn người mới vừa đi, chi gian từ bên kia, Nguyên Khải kia chi đội ngũ người cũng ra tới chạy nhanh đuổi kịp. Bọn họ này một người một chân, kia thật dày tuyết đều bị dẫm biến thành màu đen. Trên mặt đất vẫn luôn đều phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. An hiểu bọn họ phía trước đi tới mấy cái quen thuộc cái này thị trấn thôn danh, tiếp theo chính là bọn họ này mười mấy người, sau đó chính là vừa mới thu những người đó, kế tiếp cuối cùng chính là Nguyên Khải những người đó. Người này số quá nhiều thế cho nên đều cản trở hắn nhìn về phía An Hiểu tầm mắt. Chỉ thấy được trong đám người đầu, vẫn luôn đều ở ra bên ngoài biên đi. An Hiểu bọn họ phía sau còn có một ít theo sát người, đều là lấy trước bọn họ cái này trong đội ngũ quản lý người. Đây cũng là vì hào giàn xếp bọn họ, không đến mức sinh ra cái gì dẫm đạp sự kiện. Các ngươi trong đội ngũ có dị năng giả sao? Hồng thất nhìn thoáng qua này phía sau rậm rạp người tuy tiện hỏi nói. Này cũng bất quá là muốn hiểu biết một chút thôi, nếu là gặp gỡ cái gì chuyện phiền toái, nhiều điểm dị năng giả vẫn là thêm một cái bảo đảm. Có, bất quá rất ít bên này này mấy cái đều là dị năng giả, đều đã là cam giai trung cấp thả hữu thực không tồi, nếu là nói khác chỗ ngồi nói không chừng còn không có ta dị năng giả nhiều đâu. Cho nên chúng ta đi theo các ngươi, các ngươi kỳ thật cũng là không lỗ, người nhiều lực lượng đại, một phen chiếc đũa chiết không ngừng không phải. Nam nhân tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. Lý U Mỹ bọn họ đều có chút ghét bỏ nhíu mày. Chưa từng có phát hiện có cái gì nam nhân nhiều như vậy lời nói. Có phải hay không chính là dựa hắn như vậy một trương miệng mới thu nạp nhiều người như vậy tới. Vậy các ngươi trong đội ngũ đều có cái gì dị năng? Hồng Thất tiếp tục hỏi, vẫn là chạy nhanh đánh gãy hắn đem bằng không còn không biết hắn này há mồm có thể nói nhiều ít lời nói ra tới. Thật là nam nhân trung nữ nhân A. Hỏa hệ tương đối nhiều, có hai cái, sau đó còn có cái kia thủy hệ cùng thổ hệ này đó đều tương đối thiếu. Nói có này đó cũng đã thực không tồi, có chút đại trong căn cứ dị năng giả đều rất ít đâu. Nam nhân nói nói, xem hắn này sốt ruột bộ dáng, cũng biết này dị năng giả cũng chỉ có như vậy mấy cái. Bất qua hắn nói cũng thật là lời nói thật, không phải ai đều tưởng bọn họ cái này đội ngũ giống nhau, cơ hồ mỗi người đều có dị năng. Hoặc là đều có chính mình sở trường bản lĩnh, nhưng là thực tế tình huống xác thật không quá là quan, này dị năng giả trên thế giới này vẫn là rất ít kỳ thật đại bộ phận đều là người thường, nếu không chính là tới một chút biến dị, tỉ như nói cái gì lực lượng hình biến dị giả, hoặc là tốc độ cái gì hình. Hồng thất nghe thấy lời này cũng liền trầm mặt, này mấy cái dị năng giả tuy rằng tổng so không có cường, nhưng là hắn không nghĩ muốn lại nghe thấy hắn nói chuyện thanh âm thật là so nữ nhân nói lời nói hào muốn ồn ào. Cẩn thận, phía trước có chút tang thi. Lúc này, phía trước mấy nam nhân nói. Mà nghe thấy lời này người cơ hồ đều dơ lên trong tay vũ khí, đao kiếm côn bổng, muốn cái gì có cái gì. Trần Kinh nhìn thoáng qua phía trước kia mấy cái tang thi, sau đó nhìn nhìn này oanh động đám người, này đều mau hơn một ngàn hào người, cùng nhau dơ lên vũ khí, đối mặt chỉ là như vậy mấy cái tang thi, hắn đều sắp xấu hổ. An hiểu bọn họ phía sau vừa mới nam nhân nói kia mấy cái dị năng giả hơn một ngàn, một người giải quyết một cái, đều là rớt khoát lưu loát đem đầu liền chém rất nửa thanh xuống dưới. Tuy rằng là có chút ghê tờm, nhưng là bọn họ sớm đã thấy nhiều không trách. Hơn nữa lần này đám người cũng là an tĩnh xuống dưới. Bọn họ chi gian không có giết qua tang thi người rất nhiều, nhưng là thấy người khác giết qua tang thi người chính là nhẫn nhẫn đều thấy. Thấy nhiều tự nhiên cũng chính là sinh ra miễn dịch lực. Tuy rằng hiện tại bọn họ là sẽ không biểu hiện ra dị thường phản ứng, nhưng là làm cho bọn họ sát tang thi thời điểm, liền không nhất định còn có thể bảo trì hiện tại trạng thái. Mấy người bọn họ sát xong rồi tang thi lúc sau, vừa mới dẫn đầu nam nhân kia cũng rất đắc ý cười. Bọn họ này thủ pháp rớt khoát lại lưu loát là chúng ta giữ nhà bản lĩnh Nga. Mọi người liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Người tên là gì? Trần Kình hỏi, thời gian dài như vậy cũng không biết giới thiệu một chút tên của mình, thật không biết là sơ ý đâu, vẫn là làm gì. Khụ khụ khụ, thật ngượng ngùng, vẫn luôn đã quên tự giới thiệu ta kêu Lam Văn Sương, năm nay 41 tuổi. Lam Văn Sương lúc này mới giới thiệu đến, bất quá, giống như Trần Kình hỏi chỉ là tên họ đi. Mọi người xôi nổi ban thưởng cho Lam Văn Sương một cái xem thường, sau đó tiếp tục lên đường. Trấn nhỏ này thoạt nhìn có chút rách nát, có loại từ khí chầm trầm cảm giác. Chấn nhỏ này trên đường phố cũng là bông tuyết bay đầy trời, bọn họ vừa ra tới liền cảm giác được tha thiết thiết rét lạnh. Lạnh băng thời tiết đem chấn nhỏ này nguyên bản có những cái đó hư thối khí vị toàn bộ đều cấp che đầy. Thấy như cũ là tuyết minh mang một mảnh, những cái đó kiến trúc loáng thoáng lộ ra một chút hình dáng. Ta nói các ngươi nơi này phải đi bao lâu mới có thể đi đến sa mạc bên trong A. Đường đường thấy đi rồi lâu như vậy, còn tại đây điều chấn nhỏ thượng bồi hồi tức khắc có chút không vui. Như vậy lãnh thiên tổng như vậy vẫn luôn ở cái này phá địa phương mang theo cũng không phải chuyện này nhi Hắn hiện tại đều có loại bị lừa gạt cảm giác cái này địa phương không phải nói ly sa mạc rất gần sao. Như thế nào vẫn luôn đều tập cái này chỗ ngồi. Nhanh chúng ta cái này thị trấn cái gì đều không tốt duy nhất tốt chính là địa phương đại này sa mạc a trừ bỏ này mùa đông không có gì hạt cắt bên ngoài kia xuân hạ mùa thu này một năm bốn mùa đều là bị gió cát cấp quát còn muốn chờ một chút a Làm văn sương nói, đến nỗi bọn họ cái này chấn vì cái gì kiến lớn như vậy, vấn đề này cực liền không phải hẳn là hỏi hắn. Hắn cũng không phải cái gì đều biết càng chưa nói tới vạn sự thông đúng không. Được rồi, tới rồi, đây là sa mạc biên giới. Lại đi rồi mười tới phút sau, phía trước một người nhìn kia trắng xóa một mảnh nói. Lúc này còn lại người cơ hồ đều đã thấy. Bất quá, giống như cái này sa mạc không có bao lớn tuyết a. Kia tuyết cũng chính là hơi mỏng một tầng, một dưới chân đi kia tuyết đã không thấy tăm hơi, nhìn cũng chính là hạt cát. Nói lúc này mới cách rất xa a này một cái địa giới như thế nào chính là hai cái cảnh tượng tới. Hơn nữa kia nhất bên trong nhìn lại cũng không có gì tuyết dường như. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh mở đường. Hồng thất giống lên bọn họ một tiếng, thế nào giống như là tới rồi bên này duyên liền không có chuyện này nhưng làm có phải hay không? Nghe thấy này dũng cảm rộng lớn thanh âm, phía trước người chỉ có thể yên lặng tiếp tục mở đường. Làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đều không được sao. Nói nữa, không nghỉ ngơi này nói hai câu lời nói cũng không thành sao. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là an an tĩnh tĩnh mở đường. Sau một lúc lâu, mọi người đều thật sự là đi không đẳng. Kết quả là thương lượng hảo lúc sau liền ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Này đi rồi ban ngày, đã hoàn toàn không có tuyết dấu vết. Trần Kình lấy ra tới một ít thủy, phân cho chính mình trong đội ngũ những cái đó nhân nhi nhóm, còn có một ít làm màn thầu linh tinh, này hoàn toàn là nửa đường thượng An Hiểu quyết định làm cho bọn họ trương ra tới lương khô cũng hoàn toàn là vì ngăn chặn một ít không cần thiết phiền toái. Không có cái kia tất yếu vì một ít sự vật mà đấu đến ngươi chết ta sống. Bất quá đổi lâu như vậy lộ, bọn họ màn thầu cũng duy trì không được bọn họ mấy ngày rồi. Các người đồ ăn thật đúng là phong phú a. Làm văn xương thấy bọn họ ngồi ở một đống tay trái cầm nước khoáng tay phải cầm man thầu gặp rốt cuộc là nhịn không được chạy vội đi lên. Những người đó cũng là có chút cơ khát nhìn bọn họ. Cũng chính là hai cái siêu man thầu mà thôi. Hồ Phi trả lời như là hoàn toàn khinh thường này man thầu giống nhau. Kỳ thật bọn họ biết này Hồ Phi chính là ở rớt ăn uống đâu, bất quá cũng không có vạch trần, hắn tưởng chơi liền hắn chơi chơi hào. Các ngươi này man thầu còn cỡ nào? Lam Văn Sương thấy Hồ Phi nuốt vào một ngụm màn thầu cũng đi theo nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt rất là cơ khát à. Không chỉ có hắn một người, ngay cả kia mấy trăm hào người cơ hồ đều là dùng này đồng dạng ánh mắt nhìn bọn họ. Không nhiều lắm, Hồ Phi trả lời thực dứt khoát cái này làm cho Lam Văn Sương cảm giác tới một cái đại cây gậy, hung hăng đánh hắn một chút. Cần thiết nói như vậy tuyệt sao? Hắn bất quá chính là hỏi một chút mà thôi. Đường đường cấp kia mấy cái cho chúng ta dẫn đường người một người phân một cái màn thầu. Ăn hiểu ăn hai khẩu màn thầu, liền có chút khó có thể nuốt xuống. Này màn thầu ở trên nền tuyết đông lạnh quá ngạnh, mấy ngày này đều là ăn cái này ngoạn ý vượt qua tới, đều ăn phiền chán. Bất quá, hắn luôn luôn là nên cho liền cấp không nên cấp mơ tưởng được một chút. Đương nhiên, này đó đều là từ tâm tình của nàng quyết định. Đường đường nghe thấy lời này, đem còn không có ăn xong màn thầu liền dùng miệng ngậm Kia hai tay liền đi tìm màn thầu, cầm mấy cái màn thầu liền đến mấy người kia bên người, một người đưa cho một cái. Vừa vặn không nhiều không ít, chương 154, cho ta một cái màn thầu, các ngươi này màn thầu có thể cho ta một cái sao? Làm văn xương thấy bọn họ hào phóng như vậy, đều cho người khác chính là không cho hắn, nhưng là hiện tại hắn cũng không có tưởng nhiều như vậy. Chỉ là hy vọng có thể tới cái màn thầu điền điền bụng thật là đói bụng. Đường đường có chút do dự nhìn thoáng qua an hiểu. An Hiểu chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Đường Đường cũng ném cho hắn một cái. "Cảm ơn, cảm ơn a. Huynh đệ ngươi người thật tốt a." Lam Văn Sương cười ha ha tiếp nhận màn thầu sau, rất là chân thành nói lời cảm tạ. Thật đúng là không nghĩ tới bọn họ dễ nói chuyện như vậy. Nhìn dáng vẻ về sau này đồ ăn là không lo. Đúng lúc này chờ, Lam Văn Sương đã quyết định chủ ý cùng định rồi bọn họ. "Không khách khí." Đường đường sau khi nói xong tiếp tục giải quyết chính mình không có ăn xong đồ ăn. An Hiểu nhìn trong tay kia bị bẻ xuống dưới nửa cái màn thầu, sớm biết rằng nàng chính mình là ăn không hết cho nên rất là thông minh làm quyết định này. Liền ở An Hiểu đang chuẩn bị làm nguyên kiều cảnh hỗ trợ đem màn thầu thả lại túi thời điểm, một cái giơ hề hề nữ nhân lãnh một cái tiểu nữ hài tới rồi bọn họ trước mặt. Đại ca ca, ngươi có thể cho ta một chút màn thầu sao? Cái kia tiểu nữ hài rất là mắt thèm nhìn chằm chằm nguyên kiều cảnh trong tay kia nửa cái màn thầu. Chính là nguyên kiều cảnh chỉ là nhìn nhìn An Hiểu. Cặp kia mắt to cùng An Hiểu đôi mắt nhìn nhau. Hắn không biết có nên hay không cấp đối với cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài, hắn không có gì cảm giác nhiều lắm. Duy nhất cảm giác vẫn là hảo dơ, sau đó chính là hảo xú. Cũng không biết này ngày mùa đông trên người như thế nào cũng sẽ như vậy xú. Hơn nữa cái này nữ hài mụ mụ giống như cũng là thực xú bộ dáng. Thật là ngượng ngùng, cho các ngươi thêm phiền toái, nữ nhi của ta ngày hôm qua một ngày đều không có ăn thượng một chút đồ vật cầu xin các ngươi xin thương xót tâm, giao cho nữ nhi của ta một ngụ màn thầu ăn đi, liền một ngụ đều được. Nữ nhân bối có chút cầu lũ, cặp mắt kia cũng là có chút ảm đạm thực hiển nhiên, nàng biết chuyện như vậy là rất khó, cũng biết hiện tại đồ ăn là có bao nhiêu khó được nhưng là nàng hiển nhiên cũng là thực minh bạch hiện tại nhân tâm đều là bộ dáng gì. Muốn người khác bố thí hào tâm, đó là một kiện rất khó sự tình. An hiểu nhìn thoáng qua nữ nhân này, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, vừa thấy liền biết là đối thế giới này tràn ngập tuyệt vọng, nhưng là nữ nhân này đang xem hướng nàng nữ nhi khi ánh mắt kia lưu luyến còn có không tha cũng là làm an hiểu giật mình. Này nửa cái màn thầu còn có này nửa bình thủy các ngươi cầm đi đi. An hiểu ngữ khí như cũ là nhàn nhạt, nhạt nhưng là thiếu một phần lạnh băng. Nữ nhân nhìn kia nửa cái màn thầu còn có kia nửa bình nước khoáng, nước mắt bỗng nhiên một chút liền rơi xuống xuống dưới. Cặp kia giơ tay ở trên người cọ sát vài hạ lúc sau mới run rẩy rũi lại đây tiếp nhận màn thầu cùng thủy. Cảm ơn, cảm ơn, thật là cảm ơn ngươi. Nữ nhân kia vẫn đục nước mắt nhỏ giọt ở hạt cát trong nháy mắt đã bị hấp thu. Đại tỷ tỷ, ngươi thật đẹp, cảm ơn các ngươi. Nữ hài nhi vẻ mặt tươi cười nhìn an hiểu còn có nguyên kiều cảnh. An hiểu đánh giá một chút cái này tiểu nữ hài, đại khái có 6 tuổi tà hiểu, nhưng là nàng mụ mụ thoạt nhìn lại như là 4 chục tuổi giống nhau giả nua. Này thật đúng là chính là thế giới bất đồng, này tuổi cũng không hề là trước đây bộ dáng. Nữ nhân lôi kéo nữ hài nhi sau này đi rồi. Kia có chút vô lực thân ảnh ở an hiểu trong lòng để lại một mặt hoa ngân. Nàng cũng không phải một cái quá người tốt, cũng không phải một cái tràn ngập thiện tâm người. Nói đến cùng, nàng là một cái ích kỷ nữ nhân, nhưng là nữ nhân này vẫn là ở nàng trong đầu để lại khắc sâu ấn tượng. Nàng cũng không phải thấy cái nào khó khăn người đều sẽ đi giúp, nàng cũng không phải thánh mẫu, trên thế giới này tồn tại người đều là thống khổ, ở cái này ám hát trong thế giới, tồn tại người, xa xa so chết đi người càng thêm thống khổ, nhưng là tồn tại chung người càng hèn mọi người, đó chính là sống không bằng chết. Không nhiều trong chốc lát An Hiểu bỗng nhiên liền nghe thấy được tiếng thét trói tai cùng với ồn ào tiếng ồn ào. Một quay đầu thấy chính là một đám nam nhân vây ở một chỗ, đều ở dùng chân điên cuồng đá kia trung gian người, mà bọn họ quanh thân những người đó đều là lãnh đạm nhìn, một chút cũng không có muốn hỗ trợ đánh người, hoặc là nói là giúp cái kia bị đánh người ra một hơi, hoặc là khuyên can. An Hiểu thu hồi ánh mắt, người khác đánh nhau cùng nàng không quan hệ, hiện tại nàng sớm đã không giống trộn lẫn như vậy nhiều sự tình. Liền ở cách đó không xa, bên kia thanh âm như cũ là ẩm ý. Nhục mạ thanh khóc nháo thanh còn có đá người thanh âm, sôi nổi lọt vào tai. Mami, chúng ta đi giúp giúp bọn hắn hảo sao? Lúc này, Nguyên Kiều Cảnh lôi kéo An Hiểu cánh tay, trong suốt mắt to không hề tạp chất nhìn nàng. An Hiểu bỗng nhiên từ Nguyên Kiều Cảnh đôi mắt thấy chính mình lãnh khốc Hắn cái này tiểu hài từ còn có thiện tâm, còn biết trợ giúp người khác, nhưng là nàng vừa mới căn bản là không có một chút muốn tiến lên hỗ trợ ý tứ thật sự không biết là cái gì nguyên nhân dẫn tới. Liền ở An Hiểu xuất thần trong lúc một cái có điểm nãi thanh tiếng kêu thảm thiết truyền tới. An Hiểu nháy mắt phản ứng lại đây, thanh âm này là vừa rồi cái kia tiểu nữ hài thanh âm. Nhìn dáng vẻ đây là bọn họ bị người đánh, nghe thấy thanh âm này, nguyên kiều cảnh tim thắt lại, những người này liền không thể an phận một chút sao. Đi thôi, qua đi nhìn xem." An Hiểu nói liền đứng lên, lôi kéo An Hiểu chuyện cũ phát điện điểm đi đến. Bọn họ đến gần, những người này vẫn là không có đình chân, vẫn luôn hướng bọn họ nương hai trên người đá tới. "Các ngươi cho ta dừng tay." Nguyên Kiêu Cảnh hét lớn một tiếng, những người đó tức khắc dừng chân, nhìn về phía hai người bọn họ. "Nha a, lại tới nữa một lớn một nhỏ, nữ nhân này lớn lên không tuổi sao? Cũng không biết này hương vị thế nào đâu." một người nam nhân ở nhìn thấy an hiểu thời điểm kia ánh mắt tức khắc biến tà ác lên. an hiểu ánh mắt nhíu lại có chút hơi thở nguy hiểm tán phát ra tới. kia khẳng định là nữ nhân này vô pháp nhi so nữ nhân này cái kia đều không có cái gì cảm giác này. nữ thuật nhìn đúng giờ có đến chơi. một nam nhân khác cũng là vẻ mặt không có hảo ý nhìn bọn họ. muội từ chạy nhanh mang theo tiểu hải nhi đi. bọn họ đều không phải người. các ngươi chạy nhanh đi a, lại không đi liền chậm. Trên mặt đất nữ nhân cảm giác không có chân lại đá xuống dưới, khởi động thân mình, nhìn thoáng qua dưới thân nữ nhi lúc sau, đang xem từ trước đến nay người thời điểm, đã nghe thấy những cái đó dơ bẩn ngôn ngữ sau tức khắc cảm giác được xấu hổ và giận dữ còn có cấp. Nàng vừa thấy liền biết an hiểu cái này xinh đẹp nữ hài hắn ván cử khẳng định là nổi lên tâm. Nếu là lại không chạy nhanh đi nói kia hôm nay sợ là đi không được a Nàng không thể để cho người khác bởi vì bọn họ nương hai đã bị người đạp hư a An hiểu nhìn trên mặt đất nữ nhân liếc mắt một cái, sau đó vân đạm phong khinh già quét một chút người chung quanh. Không muốn chết lăn, hơi hơi có chút tức giận thanh âm, lại không có làm bất luận cái gì một người cảm giác được sợ hãi. Bọn họ đã là tinh trùng thượng não, chúng ta chính là ngại này mệnh quá ngắn, lại không có gì hào ngoạn cô bé, không bằng ngươi về sau liền theo chúng ta hào. Một nam nhân khác nói ánh mắt kia gòn ở an hiểu toàn thân già quét. Nguyên kiêu cảnh kia nho nhỏ đôi tay đều tạo thành nắm tay, vẻ mặt phẫn hận, chừng mắt bọn họ cũng dám như vậy đùa giỡn hắn mâm mi. Các ngươi muốn chết. Lúc này một người cao lớn thân ảnh xuất hiện, vừa mới nói chuyện nam nhân kia đã bị nguyên khải một tay nắm cổ, vẻ mặt của hắn có vẻ thực phẫn nộ, lại còn có có lạnh nhạt. An hiểu nhìn lướt qua nguyên khải, không nói lời nào. Nguyên Kiều Cảnh qua đi nâng dậy trên mặt đất nữ nhân còn có cái kia tiểu nữ hài, các nàng trên người quần áo đã vỡ vụt hơn nữa bên trên toàn bộ đều là vết máu còn có hạt cát. Người muốn làm gì, Nguyên Khải xuất hiện tuyệt đối là một cái chuyển cơ. Bọn họ vừa thấy Nguyên Khải tới còn có trên người hắn kia bá đạo khí thế quả thực là đều phải dọa hôn mê. Bọn họ thế nào cũng không có nghĩ tới hội ngộ thượng này này nam nhân a. Chẳng lẽ nói nữ nhân này là của hắn, trong lúc nhất thời ý tưởng khác nhau. Bất quá, Nguyên Khải đều đã đưa bọn họ hình thái khác nhau biểu tình thu được trong mắt. An hiểu thấy các nàng hai người lên lúc sau, xem cũng không có xem còn lại người liếc mắt một cái, làm kiên nương hai đi theo nàng đi rồi. Các người chính mình tìm chết ta nếu là Phật các người ý, chẳng phải là ta không đúng rồi. Nguyên Khải nói thủ hạ dùng một chút lực cái kia bị hắn nắm cổ nam nhân, đương trường tử vong. Còn lại người mặt xám như cho tàn, đều là lòng còn sợ hãi nhìn Nguyên Khải còn liên tục lui về phía sau. Người nam nhân này khí chàng thật là mười phần cường đại. Bọn họ bất quá đều là người thường, căn bản không làm gì được a. Nguyên Khải một cái xoay người, một ít nhìn như tán loạn màu đen khí thể bay ra, vừa mới đùa giỡn qua An Hiểu người toàn bộ đều ở trong chớp mắt đã chết. Đều không ngoại lệ, đều là cổ đã xảy ra chuyện. Mà Nguyên Khải thu thập sạch sẽ về sau, nhìn nhìn An Hiểu phương hướng, sau đó yên lặng về tới chính mình trận địa. Trong lòng vẫn là có chút chua xót đi, An Hiểu lần này, lại là làm lơ hắn. Này dọc theo đường đi, hắn đều là rất cẩn thận cẩn thận muốn chữa trị hai người quan hệ, nhưng là đều vô tật mà chết. Trở lại chính mình sờ tại Dương Diễm lại đón đi lên, muốn nói cái gì lời nói, lại bị Nguyên khải mắt lạnh cấp ngừng. Vừa mới hắn làm sự tình tự nhiên không chỉ là đương trường người cùng với An Hiểu thấy, còn có rất nhiều người đều thấy, trong đó cũng bao gồm Dương Diễm. Thấy thời điểm nàng trong lòng tự nhiên cũng là thực tức giận, này dọc theo đường đi cái này Nguyên Khải cơ hồ đều làm lơ nàng hào, dọc theo đường đi đều đuổi theo An Hiểu hướng bên này đi, cho dù An Hiểu căn bản là không để ý tới hắn, thấy bộ dáng này Nguyên Khải dương diễm trong lòng là thực tức giận không được. Vì cái gì nàng đối hắn tốt như vậy, hắn đều có thể coi thường đâu. Ta là thường nói, chúng ta trong đội ngũ đồ ăn đã toàn bộ ăn xong rồi, mọi người đều không có ăn, Nguyên Khải, ngươi liền không thể ngẫm lại biện pháp sao. Dương Diễm nhịn không được vẫn là nói ra, chính là ở đối thượng Nguyên Khải kỳ ám hắc sắc con ngươi sau trong lòng vẫn là thình lình xảy ra run lên. Như vậy biểu tình đã nói lên hắn trong lòng thực khó chịu tốt nhất không cần để ý tới hắn. Chính là này nói ra đi nói giống như là bắt đi ra ngoài thủy giống nhau, làm Dương Diễm chỉ có thể xấu hổ ngốc. Ta cũng không kế khả thi. Một lát sau Nguyên Khải nhàn nhạt nói, hắn lại không phải cái này đội ngũ quản sự, không có đồ ăn tìm hắn làm gì. Hắn khi ăn không ăn đều không có bao lớn quan hệ chỉ cần bảo trì có thủy là được. Nguyên Khải an hiểu không phải đã đem cái kia nhẫn không gian còn cho ngươi sao. Ngươi có thể lấy một ít đồ ăn ra tới làm chúng ta đội ngũ cứu cứu cấp A, nhiều như vậy người, ngươi cũng không hy vọng đều bị chết đói đi. Dương Diễm thử nói, này hơn một tháng, nàng trong lòng mỗi ngày đều nhớ thương Nguyên Khải cái kia nhẫn không gian. Ngày này không lấy ra đồ ăn tới, nàng liền một ngày không được tâm an. Nhẫn không có đồ ăn, Nguyên Khải nói, hắn cũng là nháy mắt minh bạch này Dương Diễm Mạo bị hắn đá bay khả năng tính khai tìm mắng là chuyện gì xảy ra. Nguyên Lai là nhớ thương hắn cái kia nhẫn bên trong đồ ăn. Nhưng là thực bất hạnh nhẫn bên trong thật là không có đồ ăn. Khi đó an hiểu ở còn cho hắn thời điểm, đều đã đem đồ vật cấp rời đi. Dương Diễm nghe thấy Nguyên Khải lời này trong lòng thức khắc thực không cao hứng. Không có đồ ăn, sao có thể đương nàng là ngốc từ A. Nàng chính là nhớ rõ Nguyên Kiều Cảnh có từ bên trong lấy ra một bao bột mì, hơn nữa Nguyên Kiều Cảnh còn cho hắn thời điểm cũng không có người động quá, như thế nào sẽ liền không có. Sẽ không nói là cái kia nhẫn bên trong thật là một chút đồ vật cũng đã không có đi. Đó là không có khả năng sự tình, cho nên hiện tại Dương Diễm cho rằng nhất định là Nguyên Khải không muốn đem đồ vật lấy ra tới làm đại gia dùng. Nguyên Khải, nếu không ngươi liền lấy ra một chút là được tiểu quyến ngày này đều không có như thế nào ăn cơm, ngươi tùy tiện lấy điểm cái gì ăn đều được. Dương Diễm bắt đầu thay đổi phương pháp, bằng nàng đi theo Nguyên Khải thời gian dài như vậy, hắn không nghĩ cấp bị người ăn cái gì kia thực bình thường, nhưng là này tiểu quyến cùng nàng kia chính là không thể mặc kệ a. Nguyên Khải nghe thấy lời này, vừa chuyển đầu, lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Ngươi đem ta nói trở thành cái gì? Nguyên Khải ngữ khí lạnh nhạt vô cùng. Hắn vừa nghe thấy Dương Diễm lời này liền biết nàng là hoàn toàn không tin hắn vừa mới lời nói. Hắn nói nhẫn bên trong không có đồ ăn liền thật là không có đồ ăn. Bất quá, liền tính này Dương Diễm không tin, hắn không cần phải một hai phải làm nàng tin. Liền tính này nhẫn bên trong thật là có cái gì, hắn cũng là sẽ không lấy ra tới cho bọn hắn. Phải cho cũng là chỉ biết cấp an hiểu. Dương Diễm thấy Nguyên Khải này vắt cổ chảy ra nước bộ dáng cũng khí lập tức liền đứng dậy hướng phía sau đi. Này không nghĩ cho nàng cứ việc nói thẳng đi tìm cái gì lấy cớ a Ai đều không tin, bên kia xa mạc mảnh đất, nơi này có hai bộ quần áo, các ngươi liền tạm chấp nhận xuyên đi. Lý Hiểu Mỹ từ trong bao tìm ra hai bộ quần áo, cho vừa mới kia một đôi mẹ con. Này quần áo là của nàng, nhưng là kia nữ hài tiểu y phục còn lại là nguyên kiều cảnh. Cảm ơn các ngươi, thật là cảm ơn. Nữ nhân còn ở không ngừng nói lời cảm tạ, mà An Hiểu từ trở về lúc sau cũng liền không có nói như thế nào nói chuyện, nàng đảo cũng là không ngại. Đối với những người này liền bắt đầu nói lời cảm tạ, mà cái kia tiểu nữ hài cũng học chính mình mẫu thân bộ dáng, đối với bọn họ nói lời cảm tạ. Không có việc gì, không cần cảm tạ, nơi này có chút thủy, các ngươi rửa sạch một chút đi. Lý U Mỹ lấy lại đây một cái tùy thân mang theo tiểu plastic bồn, bên trong là nửa bồn thủy, thấy các nàng trên mặt cùng trên tay như vậy dơ, vẫn là rửa sạch một chút tương đối hảo. Này đó thủy có phải hay không lãng phí? Liền ở lều trại đổi hảo quần áo nữ nhân vừa ra tới thấy kia thủy, tức khắc có chút do dự, hơn nữa hiện tại vẫn là ở sa mạc, kia thủy chính là càng thêm trân quý, nếu là này đó thủy đã bị bọn họ cấp rửa tay rửa mặt dùng, kia chẳng phải là thực lãng phí sao? Không có việc gì, các ngươi tẩy đi, ta không thiếu thủy. Lý U Mỹ hơi hơi mỉm cười, đôi mẹ con này đều là bị An Hiểu thừa nhận, đã nói lên người vẫn là không tồi, cho nên đối bọn họ hảo điểm cũng là thực bình thường sự tình. Nghe Lý U Mỹ như vậy kiên trì, nữ nhân vẫn là thật ngượng ngùng liền trước cấp nữ nhi rửa rửa mặt cuối cùng mới là cho chính mình tẩy, tẩy xong lúc sau Lý U Mỹ trực tiếp liền đem thủy cấp đổ, xem nữ nhân trong lòng cũng là có chút không bỏ được a. Nữ nhân đau lòng xong rồi sau, nhìn ngồi ở một bên an hiểu, biểu tình có chút cảm kích. Cảm ơn người giúp chúng ta. Nữ nhân nói, lôi kéo một bên nữ nhi. Ta kêu mặc xa, đây là nữ nhi của ta, Lam Văn, Văn Văn, cảm ơn tỷ tỷ. Nữ nhân hướng bọn họ giới thiệu đến. Nữ hải nhi cũng ngoan ngoãn nói thanh tạ. An hiểu nhìn nhìn bọn họ mẹ con, phía trước bọn họ trên người xuyên không thế nào hảo trên mặt cũng là dơ hề hề, nhưng là hiện tại rửa sạch sẽ thoạt nhìn vẫn là man không tồi, này tiểu Hải nhi cũng là phấn nộn phấn nộn hơn nữa cũng là một cái manh hoa tử thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Ta kêu an hiểu, hắn là ta nhi từ nguyên kiều cảnh. An hiểu khó được hơi hơi mỉm cười, đồng dạng này đây lễ tương đãi. Nữ nhân này ở thời điểm mấu chốt làm nàng đi, bằng như vậy nói mấy câu, nàng đối đãi nàng cũng nên là xem với con mắt khác. Nơi này là mấy cái màn thầu chúng ta này cũng không có gì khác ăn ngon, các ngươi liền tạm chấp nhận một chút đi. Lúc này, Lý U Mỹ lấy lại đây mấy cái màn thầu, nhét vào lam văn trong tay. An hiểu liếc nàng liếc mắt một cái, giống như từ nàng trở về thời điểm, nữ nhân này liền cấp thay đổi. Không nghĩ tới này biến hóa còn rất đại. Cảm ơn tỷ tỷ. Làm văn ngọt ngào nói thanh tạ kia ngoan ngoãn bộ dáng thật muốn làm lý ưu mỹ tiến lên miết thượng hai thanh. Làm văn đem màn thầu phân cho mặc xa một ít nương hai giống như là đối đãi cái bảo bối giống nhau yêu quý. Cũng không bỏ được ăn thấy nàng hai này cẩn thận bộ dáng cũng biết trước kia quá kia đều là cái dạng gì sinh sống. A lúc này an hiểu bọn họ đội ngũ phía trước những người đó phát ra hết thảm một tiếng. Bọn họ toàn bộ đội ngũ tức khắc nhìn về phía sự phát địa điểm. Này liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ đều là tối mờ mịt một mảnh. Cái này an hiểu nhưng xem như biết sao lại thế này. Này một mảnh số lượng phồn đa đồ vật thế nhưng là sa mạc đã có con bò cạp hơn nữa xem hiện tại bộ dáng. Vừa thấy liền biết này đó con bò cạp là biến dị quá toàn bộ cái đầu đều có thành niên nam từ chân chiều dài như vậy trường. Cái này đầu thật đúng là không phải cái. Phía trước mấy người kia rõ ràng chính là bị con bò cạp cấp chập. Có thể nghĩ nếu như bị vật như vậy cấp chập kia sẽ là cái cái gì cảm thủ. Các người chạy nhanh sau này lui không cần theo kịp. An hiểu dẫn theo những người đó muốn đường vòng đi nhưng là phía trước lộ đã bị phá hỏng. Chỉ có thể sát ra một cái nói tới. Hiện tại chỉ có thể xem tạo hóa. Hiện tại nơi này người 99% đều là người thường, nếu là muốn cho bọn họ toàn bộ đều an toàn tồn tại nói, đó là không có khả năng sự tình, bất quá, nếu bọn họ phối hợp không tồi nói tử vong số lượng là sẽ không có nhiều ý. Nhưng là cái này ý tưởng vừa mới bắt đầu sinh thời điểm, an hiểu nhìn thoáng qua phía sau người tức khắc tan dã Những người này hiện tại đều là quay đầu liền chạy, đều là phân tán mở ra cái này hảo, nàng chính là muốn giữ được bọn họ kia cũng là không có khả năng thị tầm. Mặc cho số phận đi, An Hiểu thấy phía trước những người đó thề sống chết chống cự trần kinh bọn họ cũng đều ở bên nhau, xem bọn họ dùng đao chém kia căn bản chính là thực cố sức sự tình. Một đao đi xuống, những cái đó con bò cạp thực mau liền lại thay đổi cái địa phương, rất nhiều thời điểm đều là chém không. Hơn nữa An Hiểu giống như phát hiện một vấn đề. Nàng vừa mới thế nhưng thấy một cái con bò cạp liên tục đối với một cái chân phát ra vài châm. Này nhưng làm An Hiểu nghi hoặc con bò cạp không đều là chỉ có thể phát ra một cái độc châm sao? Chẳng lẽ nói, này con bò cạp độc châm không chỉ có có thể phát ra một lần? An Hiểu, đi mau. An Hiểu còn ở nghiên cứu thời điểm, phía trước mã Văn Chiêu bỗng nhiên quay đầu, đối với An Hiểu hét lớn một tiếng. An Hiểu lúc này mới thấy, bọn họ xung quanh đã đều trải rộng đầy con bò cạp. Này đó con bò cạp cách bọn họ khoảng cách bớt qua mấy mét xa mà thôi. Này muốn chạy đi là một kiện rất khó sự tình, Lý U Mỹ, người mang theo bọn họ từ sau vòng quanh đi. An Hiểu đối thần sắc sốt ruột Lý U Mỹ nói, sau đó nhắc tới chính mình đại đao liền tiến lên cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu. Tranh thủ đua ra một cái lộ ra tới, một đao hung hăng rơi xuống đất một loạt con bò cạp đều đã bị An Hiểu chém vỡ đầu chảy máu. Chúng ta không đi cùng nhau hỗ trợ. Lý U Mỹ lại không có mang theo mặt xa mấy người đi, ngược lại là tiến lên cùng An Hiểu bọn họ cùng nhau chiến đấu. An Hiểu bên miệng bỗng nhiên lộ ra một mặt ít có tươi cười, cái này Lý U Mỹ thật là không giống nhau. Từ bên trái phá vây, tranh thủ đua ra một cái lộ. An Hiểu nói, mọi người bắt đầu chủ công bên trái. Chủ yếu là bên trái con bò cặp không có mặt khác phương hướng con bò cặp nhiều, hẳn là tương đối hảo công kích. Đường đường, ngươi thử một chút ngươi hỏa hệ dị năng. An hiểu như là nghĩ tới cái gì, đối với dựa lưng và bọn họ đường đường hét lớn một tiếng. Đường đường sau khi nghe thấy, lập tức ném xuống trong tay kim đao, một đoàn thật dài ngọn lửa phát ra. An hiểu nhìn nhìn hiệu quả thấy những cái đó con bò cạp ở thấy hỏa lúc sau, quả nhiên sau này lui một chút hơn nữa kia công kích cũng tạm thời đình chỉ. Quả nhiên, hỏa đối bọn họ là có thể khởi đến một chút tác dụng. An hiểu nhìn thoáng qua phía sau những người đó quyết đoán biến thành năm bè bảy mảng. Bất quá hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Ném vũ khí sau từng đoàn lửa lớn ở bọn họ chung quanh tản ra. Con bò cạp nhóm tức khắc đều tản ra rất nhiều. Các người đi mau, ăn hiểu thấy những cái đó con bò cạp tản ra một ít lúc sau, làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Hồng thất bọn họ cũng đi đầu chạy nhanh trốn chạy còn có một ít người là vẫn luôn theo sát bọn họ thấy nơi này khả năng có cơ hội chạy ra đi thời điểm cũng sôi nổi lại đây đoạt lộ. An hiểu hòa cũng là vẫn luôn không có giữ lại phát ra rồi, hiện tại tình cảnh này chính là không thích hợp có cái gì giữ lại. Chúng ta không đi, liền ở chỗ này bồi ngươi, nếu không liền cùng nhau đi. Ở Lý U Mỹ mang theo kia đối mẹ con cùng nàng muội muội đi rồi lúc sau, nghiêm phổ cùng Nguyên Kiều Cảnh bỗng nhiên dừng lại xuống dưới. Hắn vẫn luôn làm không được nhìn An hiểu vì bọn họ lót đường, bọn họ là đi rồi, chính là An hiểu một người còn tại đây phía sau đau khổ trống. Mà lúc này, những cái đó con bò cạp rõ ràng đã đem bọn họ cấp vây quanh. An Hiểu nhìn thoáng qua nghiêm phổ, không nói gì, sau đó tiếp tục lâm vào chiến đấu. Theo thời gian càng dài, bên người nàng con bò cạp cũng liền càng nhiều. Nàng hỏa chỉ có thể bảo trì ở một phương hướng, mà mặt khác ba phương hướng chính là bị lậu ra tới, đây cũng là một đại nguy hiểm nguyên nhân. Mà vừa mới con đường kia, liền ở bọn họ những người đó vừa mới đi ra ngoài thời điểm thực mau đã bị thân con bò cạp cũng bổ lên đây. Hiện tại bọn họ lộ lại bị phong kín. Nếu muốn đi ra ngoài cũng không phải một việc dễ dàng. mami ta dị năng đối cái này con bò cạp khởi không đến tác dụng. Nguyên kiều cảnh thấy này khẩn trương thế cục thấy cha nuôi còn ở con bò cạp một chỗ khác sốt ruột thử thử chính mình dị năng. Lại phát hiện kia nói màu đỏ ánh sáng là trực tiếp xuyên thấu những cái đó con bò cạp căn bản là không có gì tác dụng. Bởi vậy tâm tình của hắn cũng là thập phần trầm thấp. Không có việc gì. An Hiểu trầm thấp một tiếng trả lời, xích hổ hổ gầm đối với con bò cặp nhóm cũng là không có tác dụng, mà cự mãng độc khí đối với này bản thân liền có độc con bò cặp nhóm tới nói, đó chính là càng không ở hoa hạ. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com